Ok xin chào quý vị các bạn. Chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ chuyện Thiên Quân Dị Thú, tập 35 trên kênh YouTube Mê chuyện Chiến Đấu Rocky. Các bạn nhớ để lại một like, một share, em một subscribe, comment để đóng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 35. Từ trên máy bay bước xuống là một nam tử đầu đỉnh, mặc tây trang màu đen, Đối phương đeo kính rầm tản ra khí chất lạnh lẽo, đối mặt với quý xương bảo cản đường, đối phương vươn tay đẩy ra. Đứng dưới qua đâu Nam từ mở miệng hỏi Tiến sĩ đang bận việc Dẫn ta đi Vâng Về mặt quỷ sương bào tươi cười Tiếp tục đáp Sau đó mắt nhìn tình hình trong máy bay trực thẳng Trừ người điều khiển thì không còn người nào khác Trong phòng thí nghiệm Tiến sĩ ai qua đang bận rộn Đâm phạm mặc áo khoác tròn trắng Đứng bên cạnh giả vờ phối hợp Sau lưng có tiếng bước chân vang lên Hắn biết mục tiêu đã đến Tiến sĩ Ai Qua, người của tổ chức đến quỷ Dương bảo hồ lên Tiến sĩ Ai Qua dừng động tác trong tay Xoay người, tháo khẩu trang xuống Nhìn nam tử đầu đinh tiến tới Chậm dạy nói Không biết tổ chức phái người đến có chuyện gì Nam tử đầu đinh không nói gì Chỉ nhìn tiến sĩ Ai Qua Sau đó lại nhìn lâm phàm Rồi trực tiếp đi đến trước máy vi tính Kéo ghế giả, đặt mông ngồi xuống Hai tay nhanh chóng gõ gõ trên bàn phím Tốc độ tay khá nhanh Đến mức chỉ xuất hiện tàn ảnh Tiến sĩ Ai Quà yên lặng đứng một bên nhìn Nhưng ghi chép trong máy tính đều là nội dung nghiêm chỉnh Hoàn toàn không có nội dung rối loạn Bại lộ thân phận kìa Cho nên đối phương muốn trả Cứ để cho hắn ta từ từ trả Một lát sau Nam từ đầu đinh đứng dậy Cũng không phát hiện ra vấn đề gì trong máy vi tính Tiến sĩ Ai Quà nghiên cứu thế nào? Nam từ đầu đinh hỏi Mọi chuyện vẫn thuận lợi Chỉ là khoảng thời gian trước Khu tập trung ma đô bị diệt Có đám người xuống xuất chạy thoát muốn chiếm lĩnh nơi này tổn thất một vài vật thí nghiệm Tiến sĩ Ai Qua thật thả nói Nam tử đầu đinh đương nhiên biết chuyện Của khu tập trung ma đồ Gần đây có người phản bội tổ chức Người có nhận được tiếng gió gì không Nam tử đầu đinh hỏi Tiến sĩ Ai Qua lộ ra vẻ mặt khiếp sợ Có người phản bội tổ chức Sao được có thể như vậy Suốt cuộc ai to gan bằng trời Cái này Nói chuyện có chút lớn tiếng Cho thấy vô cùng chấn độc đối với chuyện này Cho dù chuyện này là do tiến sĩ Ai Qua ta làm ra Nhưng ta không thể nào thừa nhận được Nam tử đầu đinh Nhìn về phía lâm phạm đang đứng bên cạnh Hắn là ai Trước kia chưa từng nhìn thấy Tổ chức trùng sinh Nắm rõ những khu tập trung bên dưới Như lòng bàn tay Trước kia khi phát video khí nghiệm Cũng đã nhìn thấy rõ ràng Mà bây giờ bên cạnh tiến sĩ Ai Qua Đột nhiên xuất hiện thêm một người lạ Ngược lại khiến hắn ta chú ý À hắn là trợ thục của ta Một tháng trước lưu lạc đến nơi này Ta thì hắn có chút tài năng về phương diện nghiên cứu này Cho nên giữ lại bên người Tiến sĩ Ai Qua giải thích Nam từ đầu Đinh nhìn hoàn cảnh xung quanh Trong khoảng thời gian gần đây Có vài chuyện khiến hắn ta nổi nóng Vì tìm ra rốt cuộc là ai phản bội tổ chức Hắn ta đã chạy đến rất nhiều nơi Nhưng bất cứ ai Đều nhìn có vẻ vô tội Khiến cho hắn ta mãi chẳng có thu hoạch được gì Lúc này Tiền C sai qua không dám thở mạnh, yên lặng chờ đợi. Chuyện tiếp theo, Chỉ Thế Nam Tử Đầu Đinh đi xung quanh hắn ta. Tiền C sai qua, tôi sức có năng lực lớn như thế nào, người cũng biết. Bất cứ người nào dám phản bộ tổ chức sẽ không có kết cục tốt. Người hiểu chưa? Ta hiểu rõ. Hừ, ta nghĩ người cũng nên hiểu rõ, nếu không rõ, vậy thì kết quả sẽ giống như hắn. Nói xong chỉ thấy Nam Tử Đầu Đinh Nhanh như tia chớp vươn tay ra Nằm ngón tay cong thành chảo Bắt lấy ít hầu của lâm Phàm Đột nhiên dùng sức Muốn bóp nát Hà Không nghe được âm thanh quen thuộc chuyển đến Nàm tử đầu đinh đột nhiên nhìn về phía lâm Phàm Trong mắt lộ ra sứ khiếp sở Cắn răng dùng sức Kinh đạo trong tay càng lúc càng lớn Nhất định phải bóp chết đối phương Hẳn ta định đi qua rất nhiều khu tập trung Hoặc là căn cứ nghiên cứu Kế hoạch thường dùng Chính là ngay trước mặt bọn họ Tiện tay bóp chết người bên cạnh bọn họ Từ đó có được tác dụng ủy hiếp Trong khoảng thời gian này Hắn ta đã bóp chết ít nhất mười mấy người Nhưng bây giờ lại thất thủ Lúc này đừng nói hắn ta hoang mang Mà ngay cả lâm phẳng cũng có chút hoang mang Khá lắm Thật sự khá lắm Ta chỉ là trợ thủ tạm thời Không nói nhảm nửa câu Thậm chí ngay cả một tiếng ho khan cũng không có Thế mà cũng có phải gánh chịu tai vạn bất ngờ Không thể không nói ra hòa Từ tổ chức trùng sinh đến này Quả thật là tả nhẫn Đừng có bóp nữa Ta cũng không chọc giận người Người làm cái gì vậy Lâm phản vươn tay ra nắm lấy tay của đối phương Sắc mặt nam từ đầu đinh đột nhiên thay đổi Nhìn về phía tiến sĩ ai quả Vừa nhìn về phía quý sướng bảo Người rốt cuộc loài Tình dưỡng lão không thể nào có người có thực lực như người Hắn ta có thực lực của giác tình giả cấp 7 Mà người ngay cả hắn ta cũng không thể bóp nát được ít hầu Sao có thể xuất hiện ở tỉnh dưỡng lão Sàng không có khả năng cam tâm tình nguyện làm trợ thủ cho đối phương. Đừng giúp động hắn thật sự là trợ thủ của ta. Tiến sĩ Ai qua vội vàng nói. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nằm từ đầu đinh xua tay, một mực cho rằng có vấn đề. Chắc hẳn chính là người phản bội tổ chức. Còn nữa, hắn rốt cuộc là ai? Đến từ tổ chức nào? Cho người hứa hẹn gì, để người phản bội tổ chức. Tiến sĩ Ai qua còn muốn giải thích gì đó Lại bị Lâm Phàm cản lại Bây giờ nói cái gì cũng vô dụng Đối phương hăng khẳng định ngươi là người phản bội tổ chức Ngươi giải thích như thế nào cũng vô dụng thôi Chuyện còn lại cứ ra cho ta là được Lâm Phàm kêu tiến sĩ Ai Hoa ra phía sau Mặt đối mặt với đối phương Muốn chết Nằm từ đầu đình nổi giận gầm lên một tiếng Vũng quyền đập về phía đầu của Lâm Phàm Nhẹ nhàng tiếp được Hơi dùng sức Giặc một tiếng Tiếng sừng cốt kế nát vang lên Sẵn mặt nàm từ đầu đinh đại biến Đau đớn kịch liệt cản quét trong lòng Mồ hôi lạnh trên tràn thấm giả Ngay khi hắn ta nghĩ đến chuyện Thi truyền năng lực Lâm phảm vũng quyền Dùng tốc độ cực nhanh đánh trúng bụng của đối phương Một quyền này đã giữ lại phần lớn sức mạnh Nếu không Thì hắn ta thật sự đánh hết sức Sợ là có thể đấm xuyên bụng của tên kia Nàm từ đầu đinh hát hốc miệng Hai đầu gối cong xuống Không nhịn được quỷ trên mặt đất Ôm lấy phần bụng, vẻ mặt đau đớn Gần xanh hiện lên trên giá Ngay cả mật cũng nôn ra ngoài Đau đớn kịch liệt khiến hắn ta không nói ra lời Đầu hóc troàng váng Tự như một đống bột nhão Không có một chút ý nghĩ nào quả lý lầm cái này Quỷ xương bảo không ngờ mọi chuyện lại trở nên như thế này Thậm chí một chút cơ hội suy tính cũng không cho hắn ta Chỉ mới nháy mắt một chút đã biến thành Cái dạng này Không có gì ta tự có ý nghĩ của ta Yên tâm đi, rất ổn hòa Lòng phạm sách đối phương lên Sở đến phần gáy của đối phương Quả thật có hơi phỉnh lên Chính là máy định vị Đương nhiên cái này không chỉ là định vị Mà còn có tác dụng giám sát sinh mạnh Tổ chức trùng sinh sẽ lập tức biết được tình huống Hàn sách đối phương rời khỏi phòng thí nghiệm, đi ra bên ngoài Máy bay trực thăng vẫn còn đang chờ đợi chỗ đó Bước vào trong máy bay Người điều khiển đang cúi đầu Xem một quyển tiểu hoàng thư kha cũ Nhìn say xương ngon lành Ngay cả chuyện có người đi vào trong máy bay trực thăng Cũng không phát hiện ra Cất cánh đi À Người điều khiển lập tức cất kỹ sách Vừa định cất cánh Lại phát hiện ra tình hình có chút không đúng Đột nhiên quay đầu lại Đưa lại Lưới rào sắc bén của lôi kiếp đặt nền bả vai của đối phương Lâm Phàm mỉm cười nói Cất cánh Người điều khiển nhìn Lâm Phàm Lại nhìn đáp từ đầu đính sắt mặt trắng mạch Dứng như trải qua một trận đánh đập Không nhìn được nút nước bọt Vội vàng, gật đầu, lái máy bay trực thăng Xin hỏi đi đâu? Cứ đi về phía tây Ờ, vâng Người điều khiển không dám do dự Tay điều khiển máy bay run lệch bẩy Hàn ta không biết đang yên năng lành Tại sao lại biến thành tình huống này Lúc này tiến sĩ Ai Qua và Quý Sương bảo đi ra Bọn hàn rất mê màng Không hiểu tình hình như thế nào Hai người nhìn nhau Hàn muốn đi đâu thế? Không biết, nhưng chuyện này không liên quan gì đến chúng ta Hắn nói hắn có thể xử lý Tại nghĩ chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn Đối với bọn hắn mà nói Bọn hắn và Lâm Phàm Đã là trâu chấu trên cùng một sợi dây thừng Nếu như Lâm Phàm xảy ra chuyện Bọn hắn đương nhiên cũng không chạy thoát được Chỉ hy vọng có thể ổn đến cuối cùng Trên máy bay trực thăng Thần thái Lâm Phàm rất bình tĩnh Cảm nhận được máy bay đã ổn định Kỹ thuật người lại máy bay không thể Bằng hữu kia của ta không có kỹ thuật giống như người Vừa bắt đầu đã lung la lung lay Cứ như máy bay có thể rơi bất cứ lúc nào vậy Người điều khiển không đáp lời Hắn ta biết chuyện này không hợp Bọn hắn đang bị cướp máy bay À Người điều khiển cảm thấy không đáp lời có vẻ không tốt Nhưng cũng không dám nói gì thêm Chỉ dám nói một chữ ả Cho thấy ta đã nghe người nói chuyện Cũng không phải không quan tâm đến người Không biết bao lâu Máy bay trực thăng đã bay cách xa tỉnh dưỡng lão Ánh mắt lâm phạm nhìn tình hình bên dưới Tìm kiếm một dị thú thích hợp Quá yếu Thật sự là quá yếu Bây giờ các dị thú xuất hiện trong tầm mắt đều quá yếu Cấp 3, cấp 4 Thậm chí là cấp 6 Đều không phải mục tiêu của hắn Đột nhiên Có tiếng gầm ngừng phấn nộ vang đi Tìm được rồi Trong tầm mắt của hắn xuất hiện một con dị thú có thể hình khổng lồ Nhìn đường vắt ở phần bụng của nó Có thể xác định đây là một dị thú cấp 7 Hơn nữa còn là dị thú thức tỉnh Lâm phản vắt đến người điều khiển máy bay trong tiếng kinh hô của đối phương Trực tiếp kéo ra sau Sau đó trực tiếp từ trên máy bay trực thăng nhảy xuống Còn dị thú thức tỉnh cấp 7 này Người đầu lên trời gầm thét Ai có thể ngờ đến nhân loại kia Lại chủ động từ trên máy bay trực thăng nhảy xuống Cái này rõ ràng đã khiến dị thú cấp 7 kia Hơi ngây ngẩn Rõ ràng không hiểu nổi Máy bay trực thẳng mất đi điều khiển Lùng này sắp đổ Rơi xuống mặt đất nổ bùng lên ấm ầm Ngược lại gây hoại cho các dị thú xung quanh Rõ ràng đang yên năng lành Lại bị cánh quạt xoay tròn cắt nát Sau khi rơi xuống đất Dị thú xung quanh lập tức vây quanh bọn hắn Giữ tận gầm thét Người điều khiển kêu thảm làm tử đầu đình tức giận nói Khốn kiếp người muốn Giống cùng mất làm gì Hàn ta không hiểu thao tác của đối phương Không biết vì sao đối phương lại muốn trực tiếp Từ trên máy bay nhảy xuống Hơn nữa còn xuất hiện trước mặt một con dị thú thức tỉnh cấp 7 Người nói cái máy bay trực thăng vừa rồi rơi xuống Có khả năng là do dị thú làm ra hay không Cũng giống như các người bị con dị thú thức tỉnh cấp 7 này Đánh rơi xuống Dù sao thì dị thú thức tỉnh đều có năng lực Đánh rơi đồ và đặt bay trên không Có vẻ cũng không có gì khó Lâm Phạm cảm thấy lời này chẳng có vấn đề gì cả Người dốt cuộc ấy gì Tình thật của Nam từ đầu đinh có chút sụt đổ Mà khi bọn hắn đang nói chuyện với nhau Dị thú thức tỉnh cấp 7 Phì phì hơi thở đến gần Các dị thú xung quanh tránh ra một con đường Không dám ngăn cản đường đi của lão đại Này dị thú giúp ta một chút Ta nghĩ người chắc hẳn sẽ rất thích Nằm thảm ném người điều khiển trong tay Về phía dị thú thức tỉnh cấp 7 Đối mặt với nhân loại bị ném tới Dị thú thức tỉnh cấp 7 gầm nhẹ một tiếng Nâng móng vuốt lên Chụp người điều khiển bị ném xuống dưới đất Nhất Trần hùng hằng dẫm xuống Phụt một tiếng Trực tiếp dẫm nát người điều khiển thành thịt nát Lâm Phạm nhíu mày Có vẻ con dị thú thức tỉnh cấp 7 này Không phối hợp lắm Nghĩ đến đây hắn nhảy lên một cái Nhảy lên đầu của dị thú Ngay khi dị thú chuẩn bị nổi giận Vung lên Một trưởng đạp lên đầu dị thú Không có lực lượng bộc phát Từ đó đánh nổ đầu của dị thú Nhưng một lượng lực lượng đáng sợ áp chế Quét sạch toàn thân dị thú Dị thú thức tỉnh cấp 7 sợ hãi Đột nhiên ngã sấp trên mặt đất Không thể nào động đậy Trong mắt hùng ác nộ ra sự sợ hãi Hắn từ đỉnh đầu dị thú nhảy xuống Đi đến trước đầu của dĩ thú Mở hàm răng sắc bén của dĩ thú ra Trong tiếng kinh hô của nam tử Đầu đinh nhét đối phương vào trong Không không Nam tử đầu đinh kêu thảm Hắn ta cuối cùng cũng hiểu đối phương muốn làm gì Đây là đang thiết kế cách chết cho hắn ta Đối phương biết trên người hắn ta có máy định vị Bây giờ tìm được con dị thú thức tỉnh cấp 7 này Cho dù người của tổ chức đến đây điều tra Cũng chỉ cho rằng hán ta Đã bị dị thú gạm ăn Đồ ăn đưa đến miệng rồi Có phải cảm thấy rất vui vẻ hay không Lâm Phạm vừa cười vừa nói Nói thật lúc này con dị thú thức tỉnh Rất hoang mang Hoàn toàn không hiểu tình huống như thế nào Dẫn theo đám tiểu đệ đi dạo Đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy Dù sao cũng rất đột ngột Thấy dị thú thức tỉnh khép mệnh lại Cô đang nhai nhuốt Hắn biết đối phương đã chết Nhưng mà nghĩ đến nam tử đầu đinh này Là giác tỉnh giặc cấp 7 Cho dù gặp được đại quân dị thú Đương nhiên cũng có năng lực phản kháng Nghĩ đến đấy Lâm Phàm không suy nghĩ nhiều Vọt thẳng vào trong đám dị thú Bắt đầu săn giết Dị thú thức tỉnh cấp 7 Nhìn tiểu đệ của mình bị săn giết Lập tức phản ứng lại Tức giận gầm lên Cho dù ngươi dân đồ ăn đến miệng của ta Nhưng ở trước mặt ta săn giết tiểu đệ của ta Sao ta có thể chấp nhận được Nhưng ngay khi nó muốn liều mạng với Lâm Phàm Lâm Phàm vỗ tay có chút hài lòng Với tình hình của hiện trường Đi thôi Đến vội vàng Đi cũng vội vàng Chỉ có dị thú thức tỉnh cấp 7 Đứng ngay người trong gió Nhân loại này không phải bị bệnh thần kinh chứ Mà hôm này Tại tổ chức trùng sinh ở Tam Actegory Người quan sát vẫn luôn nhìn lấy màn hình giám sát Công việc hàn tàn rất nhẹ nhàng Rất thành thơi Chính là quan sát động tính của những thành viên Đi ra ngoài hành động Lúc này hắn ta dựa vào thành ghế Hai chân gác lên bàn Trong tay cầm đồ ăn vặt Thích thú nhấm nhát Khi thấy hai tín hiệu xuất hiện biến đổi Hắn ta lập tức nhảy dựng lên Mẹ nó, xảy ra chuyện rồi Khổ tập trung hoài phổ Tiên sĩ Awa và Quý Sương Bảo Nhìn Lâm Phạm mệt mỏi quay trở về Bọn hắn rất muốn biết đối phương đã đi đâu rồi Chỉ là nhìn tình hình này Hoàn toàn không cần suy nghĩ Chắc hẳn đã bị tiễn đi rồi Quản lý là mà Chúng ta có chuyện gì nữa không Quỷ dương bảo không nhịn được hỏi Hắn ta cảm thấy không biết bắt đầu từ khi nào Tình hình đã trở nên không được bình thường Trước kia khu tập trung hoài phố của bọn hắn Khỏi cần phải nói an toàn như thế nào Nhưng từ sau khi quen biết với Lâm Phàm Lần lượt có chuyện xảy ra Khiến hắn ta bây giờ Cũng có chút hoang mạng Có thể có mà cũng có thể là không Nhưng trong thời gian ngắn chắc hẳn là sẽ không có chuyện gì Lầm phàm cảm thấy hiện trường mình bố trí rất tốt Tổ chức trùng sinh muốn điều tra Có khả năng cần phải tốn một chút thời gian Cho dù cuối cùng tra ra được một chút vấn đề Đó cũng là chuyện của lúc sau À cái này Quỷ sương bảo muốn nói lại thôi Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói Tuy nhiên nhất thời Lại không biết nói gì cho tốt Lâm Phạm không để ý đến Quý xương Bảo Mà đi đến trước mặt tên sĩ Ai Quà Đưa tay, vỗ nhẹ bờ vai hắn ta Tên sĩ Ai Quà Chuyện này không còn đường quay lại Trong thời gian ngắn tổ chức trùng sinh sẽ không tra đến các người Nhưng qua thời gian dài thì không chắc được gì cả Bây giờ trước mặt người chỉ có hai con đường để đi Thứ nhất Người cứ chết dí ở chỗ này Chờ một ngày nào đó bị tìm đến cửa Thứ hai Người và Quý xương Bảo tìm một cơ hội giải chết bỏ trốn Đi thẳng đi khu tập trung yếu loan Ta thu nhận các người Khu tập trung miếu loạn cần nhân tài Quý xương bảo không tính là nhân tài Nhưng tiền sĩ Ai Hoa thì tuyệt đối chính là nhân tài Tuy rằng phương hướng đối phương nghiên cứu không đáng tin cậy Nhưng nếu như có thể chỉ dẫn một chút Thì vẫn có thể cứu được Nghĩ đến một vài vật liệu ở khu tập trung miếu loạn Hắn không có chút tiến triển nào Vậy của dị thú cự mãng có thể ẩn thân Đến bây giờ vẫn chưa thể nghiên cứu ra được Thứ gì thực dụng Còn cả vương lân của dị thú thức tỉnh cấp 9 Nếu như muốn chế tạo thành hộ giáp Vậy được cũng cần phải có lăng lực Tuy rằng khu tập trung thủ đô có thể chế tạo ra Nhưng hắn nào dám cầm đến đó Chỉ cần để lộ ra Sẽ khiến người ta động ý xấu sức dụ hoặc quá lớn Tiến sĩ Ai Qua im lặng Hơi gợt đầu giống như đang suy nghĩ Ta đi đây Nằm phản phất tay Quay người rời đi Không do dự một chút nào Rõi mắt nhìn bóng người rời đi Quý Xương bảo quay đầu nhìn về phía tiến sĩ Ai Qua Đây là có ý gì Chỉ 158 Đứa nhỏ ngươi là giác tỉnh giả Ngươi giúp ta thu hút một chút đi Tiến sĩ ai Hòa hít rộng một hơi Chậm dãi nói Ý chơi mà chữ Chúng ta chỉ có thể lựa chọn một Đó chính là giải chết Từ bỏ mọi thứ ở khu tập trung hoài phổ Gia nhập vào khu tập trung miếng loàn Từ đây biến mất khỏi tầm mắt của mọi người Ngày xong lời này Quý dương bảo khẽ nhíu mày Bảo hắn ta từ bỏ không chế khu tập trung hoài phổ Nói thật hắn ta cũng thật sự không nỡ Cảm giác nắm quyền lực trong tay Sẵn khoai đến mức nào chứ Bây giờ muốn hắn ta hoàn toàn từ bỏ Nói thật hắn ta đang do dự Chỉ là loại do dự này nhanh chóng biến mất Không còn lại chút gì Nếu như so sánh giữa quyền lợi và tính mạng Hắn ta đương nhiên sẽ lựa chọn tính mạng Tiến dưới ai quả Ngươi nghĩ thế nào quỷ xương bảo hỏi Nghĩ Bây giờ chúng ta không có gì để nghĩ Cũng không phải do chúng ta làm chủ Trước mắt chúng ta chỉ có một con đường Đó chính là gia nhập vào khu tập trung biếu loạn Nếu không kết cục của ta và ngươi Đều đã được định sẵn rồi tiền sĩ ai qua nhìn rất thông suốt Trong lòng khẽ thở dài Nhưng cũng không thể làm gì Bọn hắn đã đi đến bước đường này Muốn quay đầu là chuyện không thể nào Để cứ như vậy bỏ đi Thật sự không cam tâm Quỷ sương bào xiết chặt tay thành nắm đấm Nhưng cũng không còn cách nào khác Đừng nhìn thực lực của hắn ta Tình dưỡng lão này không tệ Nhìn trong mắt tổ chức trùng sinh Hắn ta nhỏ yếu chẳng khác gì sâu kiến Cơ bản cũng không cần dùng sức Chỉ hơi nghiền ép một chút Là có thể hoàn toàn đè chết Thậm chí ngay cả chút xíu cơ hội phản kháng Cũng không có Tiến sĩ Ai Hoa Chúng ta thật sự phải đi khu tập trung miếng Loan sao Quỷ Xương bảo hỏi Tiến sĩ Ai Hoa gật đầu Đưa ra đáp án chắc chắn đại được rồi Nhưng mà ta phải bố trí một ít huyết tinh mang theo mới được Quỷ Xương bảo nghĩ đến tài nguyên Của những đội ngũ trong khu tập trung kia Nếu phải hoàn toàn bí mất trước mặt bọn họ Nhất định phải là một vô lớn Lúc này Trên đường trở về Lâm Phàm chạy bộ Tốc độ cực nhanh Nhảy đến một cái giống như là bay lượn trên không trùng Thuộc chính ba chiều đạt đến tình trạng này Cho dù là xe Thậm chí cả máy bay cũng không nhanh bằng hắn Chạy nhanh Gió gạo thét bên tay Cảnh sát xung quanh nhanh chóng nùi lại Đối với các dị thú đang dù đãng mà nói Bọn chúng chỉ nghe thấy tiếng động Nhưng không nhìn thấy bất cứ bóng người nào Cho dù thấy được thì cũng chỉ là một bóng đen chợt lẽ lên Giống như một con chuột đen lớn Khiến nội tầm yếu ớt của các sĩ thú Y lên từng bóng đen nhỏ Đằng xa Bên trong chạm xăng dầu hoang phế Có một người sống sót không biết từ nơi nào trốn ra Tình trạng bọn hắn rất tẻ Rất khôn đốn Tinh thần diện mạo chán trường Đây là trạng thái phần lớn kẻ chạy nạn trong tận thế Bên trong kệ hàng Ngãi trái ngã phải Phía trên phủ đầy cho bụi Kính cửa sổ xung quanh cũng bị phá nát Bọn hắn chỉ có thể trốn trong một góc mở tối Run lẩy bậy Để hắn đi đi Hắn không phải giác tình già sao Chạy rất nhanh Nhất định có thể thu hút dị thú Trong góc Ánh mắt một người đồng loạt nhìn về phía một đứa trẻ Đứa trẻ này bị ánh mắt của bọn họ Nhìn chầm chầm Thì vô cùng căng thẳng và hoảng sợ Gương mặt nhỏ trắng bạch à, Ta không được Tình nói của đứa trẻ rất nhỏ Hắn ta thật sự là giác tỉnh giả Nhưng chỉ là giác tỉnh giả cấp 1 Vừa mới thức tỉnh mà thôi Năng lực thức tỉnh chính là tốc độ Thế nhưng muốn thu hút dị thú kéo đi Thì hoàn toàn không thể Người làm được Người và ca ca ngươi cứ hy sinh cho chúng ta không phải là tốt hơn sao Một nữ từ tóc khô cứng nói Đứa trẻ này nghe thấy vậy Đột nhiên nhìn về phía nữ từ tóc khô cứng này Hắn ta không ngờ đến Đối phương lại là người như vậy Hàn ta và ca ca Là từ khu tập trung khác chạy ra ngoài Người quản lý của khu tập trung kia hoàn toàn Không xem người sống là người Vô cùng cay nghiệt nghiệt nét Về sau thương nhân tận thấy đi ngang qua Trong lúc cà cà nói chuyện với họ Biết được tình hình của khu tập trung yếu loạn Cho nên mới có ý nghĩ Đến khu tập trung yếu loạn Chỉ là không ngờ nửa đường gặp nguy hiểm Gặp vài người dũ đáng đang bao vây truy kích Thật vất vả mới thoát ra được Cà cà lại bị thường Cuối cùng đến câu đông Trong toàn kiến trúc hoang phế Có có người sống sót trốn chảy Lúc đó hắn ta rất sợ hãi Tưởng rằng đó là người sống sót cùng hung cực ác Sau khi xác định đối phương không có ác ý Mới chậm rãi thở vào một hơi Trải qua hai ngày tinh dưỡng Thân thể tốt hơn Đối phương biết huynh đệ bọn họ muốn đi khu tập trung miếu Loan Lại nghe ca ca hắn ta nói Khu tập trung miếu Loan ở lơi rừng chân tốt đẹp Cho nên cũng muốn đi Trước kia ca ca không thích đi cùng quá nhiều người Nhưng nghĩ đối phương cứu hắn ta và đệ đệ Cho nên đã đồng ý Vậy sao trên đường quả nhiên xảy ra chuyện Chết rất nhiều người Ngay cả ca ca của hắn ta cũng đã chết rồi Cuối cùng trốn trong trạm săn dầu Vật liệu thiếu tốn Xung quanh không có đồ ăn Khiến đoàn người bắt đầu có chút vui buồn thất thường Lúc này Đối mặt với yêu cầu của đám người Trong ánh mắt đứa trẻ này tràn đầy tuyệt vọng Hắn ta thật sự không ngờ Sẽ trở thành như thế này Lại có người mở miệng Đúng vậy trước khi chúng ta đang sinh sống Ở câu đông rất tốt Nếu như không phải ca ca ngươi nói muốn đến khu tập trung miếu loan Lừa gạt chúng ta Chúng ta sao phải rời đi như vậy chứ Nếu như không đi Chúng ta cũng sẽ không trở thành như thế này Đúng vậy Ngươi và ca ca ngươi nhất định phải chịu hoàn toàn trách nhiệm Bây giờ chỉ có ngươi mới có thể cứu chúng ta Nếu như ngươi không cứu chúng ta Tất cả chúng ta đều phải chết ở chỗ này Vừa rồi chúng ta đã nhìn qua Cái xe bị lật đang nằm ở chỗ kia Chỉ cần có thể thu hút dị thú xung quanh nó đi Chúng ta có thể sống Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều dường như đã quên đi số tuổi của đối phương Nói cho cùng hắn ta cũng chỉ một đứa trẻ 8-9 tuổi Đứa trẻ thu hồi về khiếp đảm Căng thẳng và sợ sệt Ánh mắt bình tĩnh Nhìn đám người trước mắt Ai hiểu rồi? Nói xong hắn ta quay người đi ra ngoài cửa Đám người nhìn thấy đối phương thật sự ra ngoài Lập tức kích động Theo bọn hắn nghĩ Chỉ cần đối phương tình nguyện ra ngoài dẫn dắt dịch thú xung quanh đi cho bọn hắn Vậy thì có nghĩa Bọn hắn có cơ hội sống sót Đứa nhỏ đi đến cửa, dừng bước lại Quay đầu nhìn đám người đang lờ mờ trốn tại góc hốt Không nói một câu Quay đầu, nhanh chân bước ra bên ngoài Đã có dị thú nhìn thấy đứa trẻ Nhưng không đợi đứa trẻ gây ra tiếng động Thu hút dị thú Chỉ thấy một bình thủy tinh nhập tức vỡ vụt Ngay bên chân hắn ta Đây là có người bên trong ném ra ngoài Tuy rằng hắn ta còn nhỏ Nhưng cũng thường xuyên nghe ca ca nói với hắn ta Trong tận thế lòng người hiểm ác có thể gặp được người đáng tin tưởng rất khó. Cũng giống như là mưa xổ số, số vậy. Hắn ta không biết xổ số, số là gì, nhưng cũng cảm giác được là thứ rất khó. Các duy thú gặm thét dữ toạn, hung ác vọt được đứa trẻ. Đứa trẻ thi triển năng lực, nhanh chóng chạy về phía xa. Hắn ta mới chỉ là giác tình giả cấp 1, năng lực còn chưa mạnh bao nhiêu. Nhưng mà là giác tình giả, đương nhiên dễ dàng đánh vỡ cực hạn của người bình thường. Cà ca từng nói, Người là giác tình giả, vô địch thế giới thời kỳ hòa bình đều chỉ có thể hít bụi đằng sau người. Bây giờ hắn ta chỉ muốn chạy, dốc hết sức mà chạy. Chạy mãi đến khi kiệt sức, bị dị thú nuốt trừng, hắn ta sẽ hoàn thành sứ mạng của mình. Dị thú sau lưng càng ngày càng gần, hắn ta có thể chạy thoát được dị thú hỏng huyết bình thường, nhưng lại không thể chạy thoát dị thú cấp 1, cấp 2. Khoảng cách càng lúc càng gần. Không quay đầu lại Cũng có thể cảm nhận được áp lực ngạt thở ập tới từ phía sau Hàn ta biết đó là cảm giác áp bách từ các dị thú cúi đầu nhìn lại Một bóng đèn đã bao phủ hắn ta Bóng rắn, dương nanh múa vuốt Loáng thoáng có thể từ trong bóng dáng đó Nhìn thấy móng vuốt sắc bén của dị thú Hàn ta biết mình xong đời rồi Thần thầy yếu ớt đã không còn chút sức lực Ta ca ta, ta tới đây Ấm một tiếng Một tiếng nổ mạnh vàng lên Ngay sau đó một giọng nói vang lên bên tài Tiểu tử Ngươi cũng đủ cho bò đây Tuổi thì không lớn lắm Lái gạn lại không nhỏ Cho so dù ngươi là giác tỉnh giả Cũng không chơi như vậy được đâu Đứa nhỏ mở hai mắt già Một bóng người đưa lưng về phía mặt trời Ánh mắt trời trói mắt Chiếu xạ ở phía sau lưng đối phương Khiến ánh mắt của hắn ta có chút khói chịu Dần dần Hắn ta nhìn thấy rõ mặt đối phương Trên mặt đối phương có ý cười Giống như đang cười hắn ta không biết sống chết Chỉ là cười như vậy không hề khiến hắn ta phản cảm một chút nào, ngược lại cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn. Ngươi là ai? Ta là ai à, ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, nếu không có ta, ngươi đã sớm bị dị thú nuốt rồi. Lâm Phạm lắc đầu, cũng không biết đứa nhỏ này nghĩ như thế nào, làm sao lại không có người lớn đi theo. Cảm ơn. Đứa nhỏ vừa rồi đã trách đến kiệt sức, quái mệt mỏi, Thần thể lung la lung lay, dường như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Cũng may Lâm Phạm nhanh tay lẹ mắt đợi lên hắn. Những dị thú xung quanh đang gầm thét, từng tiếng gào thét vô cùng kinh khủng, đời trẻ kinh hãi, sắc mặt trắng bệch. Lâm Phàm đi về phía đám dị thú đang nhìn chằm chằm, giơ tay lên, lửa bùng lên, vụt một tiếng, một quả cầu lửa xuất hiện. Khi đồng hoàn tay bắn ra, quả cầu lửa bay đi, phân tán. Cho dù là quả cầu lửa rất nhỏ, nhưng uy thấy bộc phát rất kinh người. Trong nháy mắt đã nổ tung. Các dị thú đang nhìn chằm chằm trong ngay mắt Bị bao trùn Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp kêu ra Đã hoàn toàn tan thành mây khói Quá, ta là lợi hại đường nhỏ trừng thò hai mắt Trong mắt hiện lên sự khiếp sợ Nhận biết của hắn ta có hạn Cho đến bây giờ chưa từng gặp được Người lợi hại như vậy Cho dù ca ca của hắn ta Cũng không thể Tiểu tử à, người tên là gì Lâm Phạm hỏi Ta tên là Vương Lạc Lạc Đứa nhỏ thở hồn hền Tình huống vừa rồi đối với hắn ta mà nói Đã tiêu hao rất nhiều thể năng Để bây giờ nói chuyện có một chút cả năm Nói cho ta một chút chuyện gì xảy ra Vì sao một mình ngươi lại chạy ra ngoài Lâm Phạm hỏi Nói thật tình huống của đứa nhỏ trước mắt này Rất quái gì Tuổi quá nhỏ còn là giác tình giả Nếu không có người chủ động nuôi nấng Đánh chết hắn ta cũng không tin Nhưng đã có người nuôi nấng Vì sao lại một mình xuất hiện ở đây Vừa rồi nếu như không phải đi qua nơi này, khuếch đán tinh thần cảm ứng được hắn ta. Tiểu tử này đã sớm trở thành thức ăn ở trong miệng dị thú. Ta. Bà nhỏ à, nói thật, con người ta không thích nghe lói láo. Khi nghe được lời lói láo, tay của ta sẽ không khống chế được mà run dày. Làm ra một vài chuyện khó có thể tưởng tượng được. Ta. Giọng điệu của Vương Lạc Lạc rất yêu ớt Hắn ta cảm nhận được vị thúc thúc trước mặt này Đã cứu mạng hắn ta Nhìn giống như là người tốt Nhưng nghe giọng điệu hắn ta nói Lại cảm thấy không giống là người tốt Sau đó hắn ta kể lại mọi chuyện ra Bao gồm cả chuyện đám người kia muốn hắn ta ra ngoài Thu hút dị thú đi Nghe được tình huống lúc sau Lầm phàm hơi hít mắt lại Ngược lại không ngờ là có chuyện như vậy Nhưng ngấm lại cũng có thể hiểu được Với thế đạp bây giờ Ai cũng muốn bản thân mình còn sống Mà tiêu tử này vẫn còn quá nhỏ tuổi tâm chí chưa kiên định Bị đám người dồn ép Không thể nào từ chối Chỉ có thể mặc cho bọn họ sắp xếp Đối với hành vi của ca ca đới nhỏ này Hắn cũng là một lời bình luận không hay Nếu đã muốn chạy trốn đến khu tập trung miếu loàn đưa đường còn lạnh Dẫn thêm một đoán người Đây không phải là đoạn đường vốn khó khăn Trực tiếp nâng thêm mấy cấp bậc địa ngục sao Lâm phẳng xoa đầu của Vương Lạc Lạc Ngằng đầu của ngươi lên Ngươi nhìn xem ta là ai Vườn lạc lạc ngậc đầu lên mê mang nhìn lâm Phàm lắc đầu ta không biết người đoán xem ta đoán không ra Vườn lạc lạc có chút căng thẳng luôn cảm thấy thúc thúc này kỳ kỳ quái quái rõ ràng chưa bao giờ gặp lại nhất định bắt hắn đoán mình là ai thế nhưng hắn ta thật sự đoán không ra sao lại đần như vậy chứ ngươi và ca ca ngươi muốn đi đâu ưu tập chút miếu loan ừ không tệ vậy bây giờ ngươi đang đoán ra ta là ai chưa Ai ta biết rồi Hai mắt của Vương lạc lạc sáng lên Trong nháy mắt đã nghĩ ra Cái này khiến Lâm Phạm hài lòng Xem ra đứa trẻ này rất thông minh Tôi cũng muốn đến gia nhập vào khu tập Trung Mế Loan đúng không Lâm Phạm mí mồi cười Chính là nụ cười vô lực không lộ răng Sau đó vác đối phương lên vai Đi về phía chạm xong và đối phương nói Lúc này Chỗ chạm xăng dầu Sau khi vương lạc thú hút các dị thú chạy đi Bọn hắn đã sớm chạy ra xe Lật xe ngay ngắn Đối với kết quả vương lạc lạc như thế nào Bọn hắn hoàn toàn không muốn biết đến Đối với một hai mặt nói Chỉ có chính mình sống sót mới là chân thật Nhưng cái khác đều là hư giả Tránh ra để cho ta lái xe Để to lái Kỹ thuật của ta tốt hơn các người Khi xe lật nghiêng Đáu người bắt đầu tranh đoạt vị trí lái Trong lòng bọn họ Chỉ có nắm tay lái trong tay Mới là chính mình an toàn nhất Đương nhiên cũng có người cướp vị trí Ngồi kế bên tài xế Còn ngồi phía đằng sau cùng cũng đang bị cướp đoạt Dù sao nhìn chiếc xe này Có vẻ cũng không thể nào Chứ được hết tất cả mọi người Ngày khi bọn hắn đang tranh giành nhau Có tính sự thú gạo thét vang lên Khiến tóc gái toàn thân bọn hắn Dựng đứng, vội vàng tìm vị trí Nàm tử tranh đoạt vị trí Lái một chân đá vang ở bên cạnh Mở cửa xe, trực tiếp ngồi vào Khóa chặt cửa cũng không đợi người khác có lên xe hay không, một chân giẫm lên chân gà, chạy như bay. Chúng ta ưỡn xe đâu? Một vài người không thể lên xe, Về mặt kinh hãi hoàn toàn thay đổi, hét to. Chỉ là bọn hắn hét lên đã hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của dị thú. Trong chớp mắt đã có hai, ba con dị thú bao vây bọn hắn. Mà hái sống đời rồi. Còn mẹ đó chứ. Bọn hắn tức giận mắng, chiếc xe duy nhất có thể đưa bọn hắn đi đã sớm biến mất khỏi tầm mắt bọn hắn. Biến mất không còn hình bóng Lúc này các dị thú nhìn chằm chằm con mồi trước mặt Mở lớn miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn Nước bọt sền sẽ tuận theo khóe miệng chảy ra Bọn nó có thể cảm nhận rõ ràng Con mồi bên kia đang sợ hãi Còn mồi sợ hãi cặp được con mồi sợ mất mặt Các dị thú biết chắc chắn có thể ăn được Các dị thú giữ tận sông tới Từng tiếng hoàng sợ vàng lên Trong chốc lát, tiếng nổ mạnh vang vọng, sóng nhiệt quét quá trên tất cả mặt bọn hắn. Bọn hắn kinh hoàng trè mắt lại, giống như là bị hỏng. Theo lạc lạc à, chính là bọn hắn bảo người ra ngoài dẫn dị thú đi xong. Lầm phàm để vương lạc lạc trên vài xuống đất, cười hỏi. Đối với đám giao hòa kia, hắn chỉ muốn đến xem một chút. Lúc này, bọn người kia cũng lấy lại tinh thần, nhìn thấy xác dị thú đã bị tiêu đốt thành cạn bã. Vừa nhìn về phía phát ra tiếng động. Đột nhiên thấy được vương lạc lạc Đã dẫn dắt dị thú rời đi Mà bên cạnh hắn ta có thêm một vị nam tử Có thể dễ dàng xử lý dị thú như vậy Nhất định chính là cao thủ Được cứu rồi Lạc lạc à Cuối cùng ngươi cũng an toàn trở về Chúng ta sẽ lo lắng cho ngươi đấy Nữ tử tóc hồ cứng cũng không thể lên xe Lập tức thay đổi sắc mặt Nghĩ đến chuyện muốn lôi kéo quan hệ với vương lạc lạc Đại ca cháu ngươi Chúng ta là người đi cùng với lạc lạc Bọn hắn cảm thấy vương lạc lạc nhất định Không nói tình hình cụ thể về đối phương Lại thêm đứa nhỏ vương lạc lạc này Tính tình trầm lặng Chắc hẳn sẽ không nói chuyện vừa rồi ra Các người có đi cùng nhau hay không Không liên quan đến ta Ta dẫn theo hắn đến đây chính là muốn xem các người Vận may không tệ vẫn còn sống Vậy thì chúng ta lập tức đi thôi Lâm phảm cười Hắn biết đám giao hỏa này muốn hắn dẫn theo rời khỏi nơi này Nhưng chuyện này làm sao có thể Rõ ràng là chuyện không thể nào Hà Đại ca ngươi cũng có khả năng thấy chết không cứu chứ Lạc lạc cả ngươi giúp chúng ta cầu xin vị đại ca này Dẫn chúng ta đi đi Đối mặt với tình huống như vậy Vương lạc lạc rất bình tĩnh Nhìn mộn hắn Không nói gì Chỉ nhích lại gần sau lưng của Lâm Phàm Lâm Phạm nói Đừng cầu xin ta Ta nói các ngươi thật sự là cầm thú mà Các ngươi ta đã bảo vệ các ngươi mà chết rồi Các ngươi lại có vấn đề đệ người ta Hấp dẫn dị thú trong các ngươi Việc này người bình thường không thể nào làm được đâu Không ngại nói thẳng cho các người biết Ta rất mạnh, rất lợi hại Dẫn các người rời đi Hoàn toàn có thể đảm bảo được sự an toàn của các người Nhưng... À, thật đáng tiếc Hoàn toàn không hứng thú Chỉ đến thăm các người một chút mà thôi Nói xong, đâm hạm nắm tay vương lạc lạc Đi về phía trước Con người ngươi sao lại máu lạnh như vậy Chúng ta đều là những người đang sống sờ sờ đó có người không cam lòng kêu gào Hy vọng sốn sót rõ ràng ngay trước mắt Lại bị đối phương vô tình từ chối Người sống sao sao Lâm Phạm dừng chân lại Lắc lắc đầu Nếu như cứu được các người Vậy ta có lẽ thật sự không phải là người Chúng ta đi Đối mặt với từ chối quả quyết như vậy Trên mặt bọn hắn đều hiện lên vẻ tuyệt vọng Thân ở trong hoàn cảnh như vậy Muốn sống có bao nhiêu khó khăn không cần phải nói Các sĩ thú tuyệt đối sẽ gặp ăn Bọn họ sạch sẽ Xúc xinh Một người sống sót nam gầm thét Lâm Phàm quay đầu lại Ánh mắt nhìn về phía đối phương Mà người sống sót nàm bị ánh mắt này Nhìn chằm chằm Sóc mặt trắng bạch Không nhị được lùi về phía sau một bước ta Hắn ta cảm thấy mình quá ngu sẵn Sao có thể nói ra lời như vậy Đối phương là giác tình giả Muốn giết chết hắn ta thật sự quá dễ dàng Sợ là còn đơn giản hơn cả sớm chết một con kiến Nầm phạm chậm dãi dơ ngón tay lên Qua cầu lửa ngưng tụ trên ngón tay Đột nhiên Hắn chậm rãi thả tay xuống Ánh mắt nhìn phía xa Khóe miệng còng lên Hãy hưởng thụ thời gian cuối cùng thật tốt đi Nói xong Vác vương lạc lạc nhảy lên một cái Biến mất khỏi tầm mắt bọn hắn Cái gì Đám người sống sót kia không hiểu là có ý gì Thấy lâm phạm biến mắt Phi một tiếng Nhổ đứt bỏ xuống đất Khốn kiếp Sớm mượn gì cũng cho người đẹp mặt Không rồi Thằng danh con vương lạc kia Thế mà cũng không nói chuyện giúp chúng ta Ta thấy hắn bị người ta bắt đi Cũng không có quả ngon để ăn đâu Không sai không sai Ngày khi bọn hắn đang nói chuyện với nhau Nghĩ đến những cách khác Mặt đất chấn động Loại động tính này khiến cho lòng bọn hắn Đập tức lạnh lẽo Quay đầu nhìn lại Đằng sau có một lực lớn dị thú Đang chạy băng băng ở phía này Tốc độ rất nhanh Bụi mù bay lên Bọn hắn kinh hoàng tìm chỗ tránh né Trong chốc lát Dị thú đã bao trùm Nơi bọn hắn vừa đứng Có tiếng kêu rên Tiếng kêu thảm thiết vang phòng Đằng xa Vương lạc lạc bị vác trên vai Có rất nhiều lời muốn nói Nhưng vừa định há mồm Cái cảm giác lắc lư kia Khiến dạ dày của hắn ta cuộn cuộn khó chịu Vô số lời nói chứ có thể chốt ở trong lòng Muốn nói nhưng không thể nói ra được Bây giờ ý nghĩ duy nhất của hắn ta Chính là hy vọng được vị thúc thúc này Có thể chậm một chút Qua hình ảnh Lắc lư thật khó chịu Còn khó chịu hơn cả say xe Chỉ là trong lòng hắn ta thầm nghĩ Cà cà người biết giờ của ta có vẻ đã an toàn, ngươi có thể yên tâm rồi. Mấy ngày sau, khu tập trung thủ đô trong phòng thí nghiệm, Trần Phúc Hải trừng mắt nhìn số liệu biểu hiện trên màn hình, mà những số liệu này là từ chiếc người một thành viên của Mạc cung cấp, trên ngửa đối phương cắm đủ loại ống dẫn, trên đầu cốn rất nhiều dây giợ. Vị này là một người bình thường của Mạc Gia, vừa mới sử dụng huyết tinh Bây giờ chính là dùng biện pháp nghiên cứu giả hấp thù năng lượng bên trong huyết tinh Lựa chọn tăng lên tinh thần Từ đó trở thành thí nghiệm giác tinh giả Trước đó thí nghiệm đã rất nhiều lần Xác định cách này không có vấn đề gì Người bình thường trong ba đại gia tộc Mới bắt đầu dùng cách này Để tăng cao tinh thần năng lượng trong huyết tinh phân tán Tinh thần ổn định trong lúc tăng cường Bên trong dùng cụ truyền ra Âm thanh điện tử trầm thấp Các nhân viên công tác xung quanh Đều nghiêm túc nhìn qua Vật tí nghiệm lúc trước không quan trọng Nhưng bây giờ đều liên quan đến người của Mạc Gia mạnh lên Đương nhiên vô cùng đẻ bụng Thậm chí ngay cả một cái nháy mắt cũng không dám Trần Phúc Hải không chú ý đến những cái này Mà dọn dẹp đồ Rời khỏi phòng thí nghiệm Những thí nghiệm này đều tích tụ mạng người mà ra Nhưng dạng thí nghiệm này rất vĩ đại Có thể thay đổi hiện trạng của tận thế Hàn tài là người chủ đạo Của cái thí nghiệm này Cũng là người đề xuất Nói thật kết quả của loại thí nghiệm này Không nên do ai không chế Đây là kết tinh có linh quan đến Tương lai của tận thế Hẳn nên để tất cả mọi người sống sót Đều biết làm thế nào để trở thành giác tình giả nhanh nhất Biện pháp này thiếu nhất chính là huyết tinh Vì huyết tinh mà sẽ điên cuồng săn giết dị thú Từ đó giảm bớt số lượng dị thú Đồng thời Dù tất cả mọi người Đều có năng lực tự bảo vệ mình Đây là kỳ vọng lớn nhất của Trần Phúc Hải Chỉ giờ ba đại gia tộc Một bừng nắm kết quả nghiên cứu vào trong thầy Không muốn chuyển ra bên ngoài Chỉ để cho người bọn hắn sử dụng mà thôi Lúc này Người của ba đại gia tộc đang ngồi trong một gian phòng họp Nhìn tình huống trong phòng thí nghiệm Thỉnh thoảng có tiếng cười, tiếng thảo luận Rõ ràng bọn hắn vô cùng hài lòng Đối với sự ổn định của thí nghiệm Một người của mạc giả Chậm dài nói Thông giờ thí nghiệm lần này Biết được phương pháp này có tất thảy là mấy người Bốn người Lý Đông, Vương Điền, Triệu Trác, Trần Phúc Hải Đây đều là những người tham dự Hoặc có thể nói cái thí nghiệm này chính là do bọn hắn đưa ra Nếu không phải bọn hắn nghiên cứu mấy năm này Sao có thể có được cách này Người của Vương Gia nói chương 462 Nàng đã đến chỗ rất đáng tin Một nhân viên quản lý của Trần Gia nói Nếu kết quả đã định hình Vậy thì nên diệt khẩu Nhưng mà ta đề nghi giữ lại Trần Phúc Hải Lão Gia Hòa này rất lợi hại Về sao nói không chừng có thể mang lại vui mừng lớn hơn Cho ba nhà chúng ta Ồ do cô lý Đúng là như vậy Nếu không có lão giao hoạt này Thế thì kết quả thí nghiệm nghiên cứu này cũng không thể đạt được nhanh như vậy bà đại gia tộc vô cùng tán thành với điều này Cách này đương nhiên càng ít người biết càng tốt Nhất là mấy tên này Cũng không phải người của ba đại gia tộc Để cho bọn hắn biết kết quả nghiên cứu Trong lòng bọn họ rất bất an lỡ như ngày nào đó bọn hắn tiết lộ ra ngoài Vậy thì làm thế nào cho phải Cho nên giết đi ba người Giữ lại một người là được bản đềm Trong lúc bất chật Cõi báo động ở trong khu tập trung thủ đô vang lên Vô số ánh đèn chiếu sáng khu tập trung Người của ba đại gia tộc đều bị kinh động Tìm, nhớ định phải tìm cho ra Lão ra hỏi Trần Phúc Hải lại cho ta Dù giết cũng không sao cả Sau khi manh lệnh này được đưa ra Vô số giác tỉnh ra hành động Bọn hắn đều là tích nhoại của khu tập trung thủ đô Cũng là nhân tài do ba đại gia tộc Bồi dưỡng ra Mà lúc này Trần Phúc Hải đang chạy bên ngoài khu tập trung thủ đô Phần gáy một mảnh đỏ tươi Hắn đã lấy định vị trong gáy của mình ra ngoài Chỉ là bây giờ hắn ta rất bất lực Nhìn đám người trước mắt Bọn hắn là người của cơ cấu phán quyết Trần giáo sư Cùng chúng ta trở về thôi Lý Huy nhìn giáo sư chạy trốn Khuyên giải Trần giáo sư trước mắt công hiến trọng đại Đối với khu tập trung thủ đô Chỉ là không ngờ lại phản bội khu tập trung Hơn nữa Không phải hắn ta tìm được Trần giáo sư Mà là Trần giáo sư chủ động đi tìm hắn ta Có một bức thư từ trong khe cửa nhét vào trong nhà hắn ta Chờ sau khi hắn ta trở về Mới phát hiện Không biết là ai đưa Nhưng trong thư có một địa chỉ Không ngờ lại có tiếng cảnh báo vang lên Cái này khiến hắn ta lập tức nghĩ đến Một nội dung bức thư Mình đã nhìn thấy Bởi vậy lúc đến nơi này Đã thấy Trần giáo sư vô cùng suy yếu xuất hiện ở đây Hắn ta còn đang nghĩ Trần giáo sư lớn tuổi như vậy Vì sao có thể trốn ra khỏi tường thành cao ngất Ngầm lại cũng có thể hiểu được Trần giáo sư nghiên cứu nhiều năm như vậy Sao có thể không làm ra được chút đồ gì chứ Lê Huê à Mặc dù ngươi là người của cơ cầu phán quyết Nhưng ta biết Ngươi vào bọn họ không giống nhỏ Ngươi không phải chó săn của ba đại gia tộc Ta trốn lên đây không phải nghĩ rằng Mốt mang lại tai nạn cho khu tập trung thủ đô Mà là ngươi phải biết cách dùng huyết tinh cố định Tăng tinh thần lên Là cho chúng ta nghiên cứu ra được Nhưng ba đại gia tộc đấy muốn nắm giữ trong lòng bàn tay Không chế toàn bộ tận thế thế nhưng hậu quả của việc này sẽ là cái gì Cái thế giới này sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối Tận thế sẽ mãi mãi không thể nào kết thúc được Chuyện ta muốn chuyển cái này ra ngoài Cho tất cả nhân loại một con đường sống Hy vọng đối kháng với dị thú Ta không được Ta đã uống một loại thuốc siêu năng Bộc phát tất cả tiềm năng trong thân thể Chỉ có thể như vậy Ta mới có thể trốn khỏi khu tập trung Mà bây giờ muốn giao tâm huyết của chúng ta lại cho người người hãy thay chúng ta đưa ra ngoài giao cho tất cả nhân loại còn sống có được không Trần Vũ Hải đã quan sát phần lớn người trong cơ cầu phản quyết cuối cùng lựa chọn Lý Huy bởi vì hắn ta là, là con người còn có lương tâm hiếm có trong thận thế này nghe thấy Trần giáo sư nói những lời này Lý Huy im lặng hắn ta không biết vì sao Trần giáo sư lại chọn chúng hắn ta lúc này các đội viên thấy Lý Huy im lặng buộng vàng nói. "Này ca, chớ suy nghĩ lung tung, đây là hành vi phản bội khu tập trung, nếu như người của khu tập trung biết được, chỉ có một con đường chết." Chủ Đường Minh Cảnh cũng lo lắng, có chuyện muốn nói nhưng lại không biết phải nên nói gì. Trần Phu Hạnh nói: các người chỉ nghĩ khi khu tập trung thủ đô biết được, chỉ có một con đường chết, nhưng các người có nghĩ đến hành vi bấy giờ của khu tập trung thủ đô không? Bọn không chỉ lũng đoạn tâm huyết của ta, càng đi sâu vào con đường nghiên cứu dị thú." Đây là hành vi tự hủy dẹp bản thân. Các người đều là người có máu có thịt. Trước kia các người, cũng có người nhà muốn bảo vệ. Nhưng tận thế đã vô tình phá hủy mọi thứ. <cười> Tiềm lực trong cơ thể đã bị tiêu hào sạch sẽ. Trần Phúc Hải cuối cùng cũng khó chống đỡ được nữa. Hai tay trống lên mặt đất, không ngừng nôn ra máu. Ngầm đầu, nhìn thẳng vào lý huy. Mang lại chút hy vọng cho tận thế này đi. Ba đại gia tộc của khuôn tập trung tổ đô, Sẽ không quản những chuyện này những người bên cạnh Lý Huy im lặng Bọn hắn có thể cảm nhận được ý mà Trần Giáo sư muốn nói Đồng thời cũng có thể cảm giác vi thường Có tiếng xe gió vang lên Trong đêm tối Đằng sau có một tia sáng lé lên Đang nhanh chóng hướng về phía này Lý Huy biên sắc Hắn ta biết đó là ai đến Mà Trần Giáo sư đang nôn máu Đương nhiên cũng biết Trong toàn bộ khu tập trung thủ đô này Người có năng lực cường đại như vậy Chỉ sợ cũng có những người kia Lý Huy đi đến trước mặt Trần Giáo sư Giáo sư, đồ đâu Trần Giáo sư tuyệt vọng nhìn Lý Huy Thất bại, thật sự thất bại rồi Đã chọn sai người rồi Với năng lực bây giờ của hắn ta Mà muốn chạy thì không thể chạy thoát được Móc từ trong ngực ra Một bản bút ký Dun dày đưa vào tay của Lý Huy Nhìn bản bút ký trong tay Ánh mắt Lý Huy do dự Cuối cùng chậm sẽ nói Chú Duyệt, người qua đây? Chú Duyệt đến trước mặt Lý Huy Chỉ thấy bản thân Lý Huy sợ đến gánh của nàng Nghe sát tai nàng nói Đến khu tập trung mê loàn Cầm theo nó, đi ngay bây giờ Về mặt chú Duyệt biểu hiện sự đau đớn mày định bị sầu gáy đã trực tiếp bị xé ra Máu tươi tràn ra Nhưng chu Duyệt là giác tỉnh giả thể chất cường đại Vết thương nhanh chóng ngừng chảy máu Đi, đi ngay bây giờ Chú Duyệt kinh ngạc nói Lý ca, còn các ngươi thì sao Ta lại càng đường Đừng nói cho bất cứ người nào biết vị trí của người Đi, đây là mệnh lệnh Vâng chủ Duyệt nhìn Lý ca Lại nhìn trần giáo sư Cũng không quay đầu lại Giống như báo sần Nhanh chóng ẩn mình trong bóng tối Lý ca, ngươi muốn phản bội khu tập trung Đừng kéo ta, chết theo Một đội viên theo Lý hủy sắc mặt đột nhiên thay đổi Trong ngay mắt đã hiểu ra Vừa xảy ra chuyện gì Vội vàng định đổi theo Chu Duyệt Trong nhay mắt Lý Huy đã cản trước người đối phương Một quyền vung lên Ẩm một tiếng trực tiếp ép lùi đối phương Các vị Là Lý Huy ta có lỗi với các người Chuyện này Trần Giáo sư nói rất đúng Các người muốn bắt ta lại cũng không sao Ta có thể hiểu được đổi mắt về đồng nội đồ cũ Những lời cần nói Lý Huy đều đã nói rồi Mà đối với Trần Giáo sư bây giờ mà nói Khỏe miệng hắn ta cong lên Nở nụ cười Trong ánh mắt lộ ra ánh sáng của hy vọng Lý Huy à Ngươi là anh hùng nhân loại của tương lai Trần giáo sư Ta không phải anh hùng gì cả Nhưng ta biết chuyện này không có sự lựa chọn nào khác Lý Huy nói Sau đó đi đến trước mặt Trần giáo sư Ngồi xuống nhẹ giọng nói bên tay Trần giáo sư Nàng sẽ cầm theo tâm huyết của các người Đến một nơi thật sự tốt mà ta đã phát hiện ra Nơi đó tâm huyết của các người Sẽ không uổng phí Trần giáo sư gian nàn Nhìn Lý Huy gật đầu Hắn ta biết con người Lý Huy Cũng biết hắn ta rất đáng tin kể Lý Huy đứng dậy Nhìn về phía trước Lúc này nàm tử đứng trên phi hành khí trọng rãi hạ xuống Mắt nhìn Chu Duyệt đã chạy trốn Cũng không có đuổi theo Mà nhìn chầm chầm Lý Huy chàng ra nếu không Chính là kẻ định của khu tập trung Lý Huy đối mặt với người trước mắt này Hắn ta cũng không nằm chắc Nếu như đối phương thật sự muốn đuổi theo Chu Duyệt Thì cho dù là hắn ta Cũng không thể ngăn cản được Nhưng bây giờ, Lý Huy mỉm cười, chậm rãi dấu tay lên, xe toàn bịt mắt phải. Một nhãn cổ màu xám xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Muốn đuổi theo, vậy thì mới bước qua thi thầy của to Vừa dứt lời, thì triển năng lực. Mắt phải của Lý Huy bỏng phát ra quang mang màu xám. Quang mang hình thành hình cầu, trong nghe mắt bao phủ mọi người xung quanh. Không gian xung quanh đang ngật vẻo, một mảnh tối tắp mở mịt, giống như một loại không gian đặc biệt nào đó. Đây cũng là năng lực của Lý Huy Huyễn Cảnh Một loại năng lực thời kỳ đầu rất mạnh Nhưng thời kỳ sau lại có chút yếu kém Nhưng sau khi Lý Huy khai phát Cũng đã biến thành một loại năng lực Tương tự cực mạnh Theo khu tập trung thủ đô xác định và đánh giá Đã đạt đến giữa cấp A và cấp F Bây giờ khóe miệng Trần giáo sư vẫn bìm cười Chậm rãi cúi đầu Hơi thở tiêu tán Tiềm năng đã dùng hết Mọi thứ đã kết thúc Mấy ngày sau Cảm giác trái tim nhảy lên có tiết tấu mãnh liệt vang lên Âm thanh từ trong cơ thể lâm phạm bộc phát ra Tinh thần trái tim đã rẻ luyện đến giai đoạn cuối Tinh thần đáo bộ thuộc về phụ trở Vậy tinh thần trái tim Chính là một loại thủ đoạn công kích Một luồng uy thế vô hình cực mạnh Lấy bản thân hắn làm trung tâm Khuếch tán ra ngoài lạc điều đang nằm dài cảm nhận được thân thể siết chặt lại Hải mắt hạt động tàn ra sáng Nó cảm thấy trên người người chăn nuôi, tản ra một luồng uy thế tự như là lưỡi đào, tự như phong màng. Mặc dù sẽ không tổn thương đến mình, nhưng mà đối mặt với nguy hiểm có thể bậc phát đến bất cứ lúc nào này, vẫn là cảnh giác. Không biết qua bao lâu, Lâm Phạm kết thúc tu luyện đột nhiên mở mắt ra. Hải mắt sáng ngời, giống như hai lưỡi đào, xé rách không gian. Sau đó ánh sáng dần dần rút đi, tiêu tán không còn thùng tích. Luyện thần 80%. Tinh thần đạo bộ và tinh thần trái tim Đều đã tu luyện xong 20% sau cùng chính là dung hợp sùng hợp hai loại tinh thần Đạt đến cấp độ hoàn mỹ tốt nhất Tù luyện cho đến bây giờ Ngừng huyết, đoàn cốt Đều rất dễ tu luyện Chỉ có cái luyện thần này là hơi khó Cũng không biết khi bọn hắn tu luyện đến cảnh giới này Có thể đột nhiên bị kẹt lại Tù luyện thế nào cũng không tiến triển Chỉ là những chuyện này Tạm thời hắn không muốn nghĩ đến Khi hoàn tất cảnh giới tu luyện này sát chiêu của bản thân cũng đã xuất hiện Lâm Phong dưới lầu của người hô lên mở cửa sổ ra xem rõ ràng lão chu đang đứng bên dưới hắn ta đứng ở trên đường vẫy vẫy tay không hiểu đối phương muốn làm gì trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ đây là cách xuống lầu nhanh nhất chuyện gì vậy Lâm Phạm hỏi bình thường khi thấy lão chú xuất hiện thì nhất định là không có chuyện gì tốt không phải bên này có việc thì chính là bên kia có việc lão chú nói Khu tập trung Kim Long bên kêu vừa điện báo Nói là khu tập trung thủ đô bị mất một thứ rất quan trọng Đã phái rất nhiều người ra ngoài đi tìm Bảo chúng ta chú ý một chút Chú ý cái gì? lại chú ý đến đồ bị thất lạc kia Hay là chú ý đến những người do khu tập trung thủ đô phái ra kia Đương nhiên là chú ý đến những người kia rồi Dù sao cũng là người của khu tập trung thủ đô Chúng ta không thể trêu trọc nổi đâu Làng chủ nói ra Lâm Phạm Trầm Thừa nghĩ đến thứ quan trọng mà khu tập trung thủ đô làm thất lạc, vậy mà trận thế làm sao lại lớn như vậy. Chắc hẳn là. Nghĩ đến một khả năng, hơn nữa khả năng này còn rất lớn. Hẳn ta nhớ lại những lời mà Tiểu Hải đã nói với hắn. Lần trước nhìn thấy Lý Huy sẽ chết. Không phải hắn ta trộm kết quả nghiên cứu ra ngoài. Muốn mọi người cùng hưởng. Người người nhanh chóng mạnh lên. Từ đó giúp nhân loại có thể áp chế dị thú sao. Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng. Nếu quả thật là như vậy Thế thì hắn cũng bất lực với cây chết của Lý Huy Càng thủ bên trong khu tập trung thủ đô Nhiều như vậy Cho dù hắn có thể đánh lại một người Còn có thể đánh lại được mấy chục người sang Cho dù có thể đánh lại mấy chục người Vậy có thể đối phó với toàn bộ khu tập trung thủ đô sao Đối với chuyện này Hắn cũng không biết rõ Chưa từng thử qua Nhưng cũng không muốn thử sinh sống trong tận thế Phải khiêm tốn mới là quyết sách tốt nhất Nghĩ gì bài Lạc trù thấy Lâm Phạm sau khi nghe lời hắn ta nói Thì ngẩn người đứng tại chỗ Lúc mảnh cao lại Vừa nhìn là biết đang suy nghĩ chuyện gì đó Chỉ là tình huống của hắn có vẻ nghĩ khá lâu Vậy mà đến bây giờ vẫn còn chưa lấy lại tinh thần Không có gì Gần đây để ý kĩ một chút tình hình xung quanh khu tập trung Nếu có chuyện gì Lập tức nói cho ta biết đầu tiên Đó là đương nhiên rồi Khi khu tập trung thật sự có chuyện xảy ra Đương nhiên phải thông báo cho Lâm Phạm Trong thời gian ngắn nhất Dù sao bây giờ cao thủ Đến khu tập trung yếu loàn Càng ngày càng nhiều Hắn ta cũng không muốn giống như lão lề Bị người ta đánh ngã xuống đất nôn ra máu Cái cảnh đó vừa nhìn đã biết không dễ chịu gì Hàn ta cũng không biết rõ tình hình bây giờ Như thế nào Trước kia hắn ta là người quản lý Khu tập trung yếu loàn đã quanh năm suốt tháng Đều chưa chắc có thể nhìn thấy được cao thủ Nhưng từ khi thoái lui nhường lại chức vị Để lông phạm trở thành người quản lý Nhìn thấy được cao thủ từ nơi khác đến có nhiều hơn những người hắn ta nhìn thấy được trong 10 năm cộng lại. Quả thật không hiểu rõ. Ngay khi bọn hắn đang nói chuyện, đằng xa xuất hiện ba bóng người. Quả lý lâm! Từ đằng xa đã nghe thấy giọng nó quen thuộc, ngầu đầu lên nhìn, hóa ra là lão lề dẫn theo quý sương bào và tiến sĩ Ai qua đến đây. Tiến sĩ Ai qua mặc áo khoác, đội mũ, vạch nón đẻ rất thấp, không nhìn thấy mặt. Chảy lại quý sương bào, thì trong tay trái, phải, Xách theo hai dương hành lý cực lớn Nhìn thấy vậy Lâm Phạm không nhịn được cười Không ngờ tốc độ của bọn người Quý Sương Bảo này Lại nhanh như vậy Mấy ngày trước còn vừa mới nói xong Bây giờ đã trực tiếp hành động Lão chủ nhìn thấy Quý Sương Bảo Và tiên sĩ Ai Quà Thế hơi sửng sốt Trong lòng rất khó hiểu vì sao hai cái tên này lại đến đây Gần đây liên lạc hơi thường xuyên rồi Giật nhanh hai bên gặp mặt Đã quyết định rồi à Lâm Phạm hỏi Huyết định rồi, đồng thời cũng hành động luôn quỷ sướng bảo nói Sau đó đặt dương hành lý xuống đất Loàng soàng một tiếng Kéo khóa kéo ra, sốc lên Trong hai dương hành lý đều tràn đầy huyết tinh có màu sắc khác nhau Sáng lóng la lòng lánh Tao đã dùng tất cả các thủ đoạn lấy huyết tinh đến đây Không có một viên huyết tinh cấp 1 nào Đều là cấp 2 và cấp 3 Cho dù cấp 4 có một ít Lão chù bên cạnh thá hốc miệng Khiếp sợ nhìn quý sướng bảo Mẹ nó Giao hỏi này chớ lớn như vậy à Không ai phát hiện ra các người chứ Lâm Phạm hỏi Quý Sương Bạc nói Không có, ta và tiến sĩ ai qua Trực tiếp kích nổ phòng tí nghiệm Sau đó chúng ta đi ra lối ra bí mật Rồi khỏi khu tập trung Bây giờ tất cả mọi người kia đều cho rằng chúng ta bị nổ chết rồi Đương nhiên chắc chắn không cảm thấy đau lòng Cho chúng ta đâu Ta nghĩ đội trưởng có những đội ngũ kia chắc hẳn đang nghĩ đến chuyện Ai sẽ làm người quản lý tiếp theo rồi Đương nhiên có có chuyện không nói Đó chính là đội trưởng Đã bị hắn ta hố huyết tinh kia Chỉ sợ đã điên cuồng tìm kiếm Giúp của huyết tinh đang ở đâu Dù sao thì lần này hắn ta cũng ra tay Có chút hung ác Huyết tinh gấp thấp một viên cũng không cần Cần chính là cấp 2 trở lên Lầm vàng vỗ vai của quý dương bảo Sau đó đi đến trước mặt tiến sĩ Awa Tiến sĩ qua Hoan nghênh người đến Sau này cứ xem nơi này là nhà của mình Ta nghĩ khi người đến Những gì nên thấy đều đã thấy rồi Hoàn cảnh nơi này không tệ Quỷ sương bào thấy cảnh này Lập tức nhích lại gần tiến sĩ ai quà Còn hơi nâng bảo vai lên Còn ta, vì sao lại không vỗ vai của ta Kỳ thị là hành vi không tốt đồng Quản lý quý cũng hoan nghênh người Lâm Phạm nhận ra vội vai hắn ta nói Quản lý lắm, gọi ta là tiểu quý được rồi Về sau tiểu quý ta và khu tập trung yếu Loan Là đồng sinh cộng tử Tử thái của quỷ sương bào hạ xuống rất thấp Phường trầm chính là chân thành Hắn ta cũng không còn cách nào khác luôn cảm thấy bản thân mình dường như đã đang bị ép từng bước đến đường cùng Nhưng hắn ta không muốn nghĩ đến những chuyện này Nghĩ đến những thứ này thì có thể làm gì được chứ nhưng chuyện đã xảy ra đã xảy ra đã không còn đừng lui nào nữa Chỉ có thể nói đèn này đánh nổi luôn rồi Còn về gặp nực trở ngại nữa hay không thì không biết Ít nhất vẫn còn có, còn có hy vọng Lầm vàng mỉm cười Sau đó mời tiên sĩ Ai Hòa đến phòng thí nghiệm Khu tập trung miêu Loan làm gì có phòng thí nghiệm Chỉ là trong hầm trú ẩn để trống Thiết bị không có mấy cái Nhưng hắn muốn cho tiến sĩ Ai Qua xem Mấy đại bảo bối mà hắn cất giữ Đồng thời hoạch định một chút Phương hướng phát triển trong tương lai Của tiến sĩ Ai Qua Trường 465 Ta rất xem trọng người Đi về phía hầm trú ẩm Đến nửa đường Lâm Phạm mới nghĩ đến những đại bảo bối của mình Đều nằm trong không gian của lạc điểu Lão chú à, người đến nhà ta gọi là điều đến Ờ Lão chú nghĩ nghĩ Nếu cần lạt điều đến Vậy sau lúc ta đến gọi người Người không mang theo Đương nhiên đây chỉ là ý nghĩ của hắn ta mà thôi nên làm thì vẫn phải làm Trong những chuyện hắn ta làm Chân chạy là chuyện thoải mái nhất Đi vào trong hầm chú ảnh Quý xương bảo đánh giá tình hình bên trong Chỉ có thể nói những gì nên có đều có Không có thì một chút cũng không có So với công trình hầm chúa ở, nơi, ở khu tập trung hoài phổ bọn hắn Thì còn thiếu thốn rất nhiều Lúc này trong phòng thí nghiệm có người Phòng thí nghiệm trống rỗng Chỉ có một cái bàn bằng kim loại nhỏ Có một ít dụng cụ không biết được nhặt từ đâu Dù sao thì khi tiến sĩ ai qua Nhìn thấy những cái này Không nói gì cả Nhưng thật ra quài hàm đang run nhẹ nhẹ Đã nói rõ mọi thứ Nếu như nơi này có thể gọi là phòng thí nghiệm Vậy thì còn có chỗ nào Không thể gọi là phòng thí nghiệm chứ Tiến sĩ Ai Qua đây là mảnh vầy của một con dị thú mãng xả mà ta sẵn giết được rất lâu trước đây có thể ẩn thân cho đến nay vẫn luôn muốn dung nhập năng lực của mảnh vầy này vào trong một vài đảo cụ nhưng từ đầu đến cuối vẫn không có tiến triển gì bây giờ người đã đến ta nghĩ chắc hẳn không có vấn đề gì chứ Lâm Phạm cười có kỳ vọng cực lớn đối với tiến sĩ Ai Qua tiến sĩ Ai Qua sợ từ mảnh vảy lớn chừng bàn tay kia từ phần màu đen đã khô ở mặt sau mảnh vầy có thể biến được Mảnh vầy này biết tách khỏi thân thể Đã được một khoảng thời gian rồi Nếu như thiết bị đầy đủ Có thể đo lường một chút Nhưng tình hình bây giờ thì lắc đầu Thật sự rất khó Đến rồi đây Giọng nói của lão chu vang lên Bọn người tiên sĩ qua theo âm thanh nhìn lại Chỉ thấy một con rắn nhỏ Trên phần lưng có một đường màu xanh đậm Đang bỏ trên mặt đất Tốc độ rất nhanh Vút một tiếng đã leo lên người của lâm phàm cái, cái cái này đây là Tiên sĩ qua chừng mắt Trong mắt hiện lên sự khiếp sở Sau khi tận thấy bốc phát Đã không có bất cứ động vật thật sự nào cả Để biến thành dị thú Mà trước mắt là một con động vật thật sự ràng Rõ ràng không phải Chỉ có thể nói đây là một con dị thú rắn Lạt điều Nói tên là lạt điều Là vật nuôi của ta Đương nhiên cũng giống như các người nghĩ đây là dị thú Đầm phẳng giới thiệu Sau khi lạt điều xuất hiện Ánh mắt tiền sẽ ai hòa Không hề di chuyển Nhìn dị thú thân thiết với Lâm Phạm như vậy Chuyện này đã gây ra đà kích cực lớn Đối với sự hiểu biết của hắn ta Tình huống này chưa bao giờ xảy ra Thậm chí đều không nghĩ đến Chuyện dị thú sẽ thân thiết với nhân loại Cách này nếu đổi lại trước kìa Tiên sĩ Ai Quà nhất định phải nghiên cứu một chút Lạc Điều dường như cảm nhận được ý nghĩ của tiến sĩ Ai Quà Thẻ lưỡi tt tê, tê với hắn ta Dường như đang nói Người dám có ý đồ với ta Ta nốt chừng người đó Lạc Điều à lấy vương lân ra đây Đầm phạm sờ cái đầu tròn của Lạt Điều nói Lạt Điều gật gật đầu Hành động này của tiên sĩ Ai Hoàng Nhìn thấy rõ trong lòng chấn kinh Không ngờ con dị thú này Lại hiểu nhân tính như vậy Phương hướng nghiên cứu trước kia Có khả năng là sai lầm rồi Nếu như có thể biết sớm một chút Nhất định sẽ đi theo phương hướng này tâm liện Lạt Điều vừa động Vương lần xuất hiện Đột nhiên xuất hiện đồ vật Càng khiến bọn hắn giật mình Giọng nói của quý xương bảo run run vang lên Còn con lạt điều này là dĩ thú thức tỉnh à Dĩ thú thức tỉnh có hình thể nhỏ như vậy Là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phạm không trả lời quy xương bảo Mà nhìn về phía tiến sĩ Ai Qua Đây là Vương Lân của dĩ thú thức tỉnh cấp 9 Ngươi có thể không biết Vương Lân là cái gì Vậy ta giải thích cho ngươi một chút Bởi là bởi là nói một chàng Trong mắt tiến sĩ Ai Qua tràn đầy chấn động Mãi vẫn không tiêu tán được Ngược lại càng ngày càng nồng đậm Cũng không phải hàn Không biết đến sự tồn tại của Vương Lân Mà là hắn ta không ngờ Đây lại là vương lân của một con dị thú thức tỉnh cấp 9 Giờ phút này Tiến sĩ Ai Hoa nhìn về phía quý Sương Bảo Không ngờ có một ngày Hắn ta lại lựa chọn con đường chính xác như vậy lúc trước bọn hắn biết lâm phẳng rất lợi hại Nhưng không ngờ lại lợi hại đến mức độ này Tiến sĩ Ai Hoa Hít một hơi thật sầu Chậm rãi nói Ta chỉ có thể nói là cố hơi sức Nhưng nơi này không có thiết bị à, Thật sự rất khó làm Cái này cũng giống như thợ rèn rèn nút vũ khí vậy Vật liệu thì có nhưng lại không có búa Ta làm vũ khí cây dám à Đạo lý chính là như vậy Về phương diện thiết bị ta sẽ nghĩ cách Đừng nóng vội Cứ nghiên cứu trước đi đã Lâm Phạm nói Muốn tìm kiếm thiết bị trong tận thế rất khó khăn Nhưng bất cứ chuyện gì chỉ cần hành động là có thể vượt qua tiền sĩ ai qua sau khi hiểu rõ sau này sẽ ở lại chỗ này Mọi ý tưởng trong đầu đều thu lại Cứ thành thành thật thật đợi thôi Rời khỏi hầm chú ăn Tiến sĩ Ai Hoàng và Quý Sương Bảo Cũng không thích hợp ngay ngang ở bên ngoài Cho nên chỗ ở bọn hắn Chỉ có thể ở trong hầm chú ăn Đương nhiên đi dạo trong tường trong Của khu tập trung thì không có vấn đề gì Nhưng nếu như có người ngoài Đến khu tập trung yếu loạn Vậy thì bọn hắn chưa có thể trốn Dù sao ai cũng không biết thành viên của tổ chức trùng sinh Có điều tra đến đây hay không Nếu thật sự bị phát hiện Vậy thì khu tập trung Mếu Loan Sẽ phải chống lại một tổ chức cỡ lớn Ở trong tận thế Thậm chí ngày cả khu tập trung thủ đô Cũng đắc tội Lúc này Hắn bảo người dẫn tin sẽ ai quả Và quý Sương Bảo đi dạo khắp khu tập trung một vòng Sau đó xoa đầu của Lạt Điều Nhìn về phía Lão Chu và Lê Bạch Ở huyện Thành Mếu Loan có phòng thí nghiệm không? Lâm Phạm hỏi Lão Chu nói Có, nhưng mà có thể đến thành thị Diệp Hải để thử vận may. Nhưng mà thời gian đã qua quá lâu rồi, sợ lấy những thiết bị kia đã bị dì xét, không thể nào sử dụng được. Nếu thật sự không được, vậy thì liên lạc với thương nhân tận thế sang thử. Ngầm phàm suy nghĩ, cảm thấy hắn ta nói rất có lý. Nhưng liên lạc với thương nhân tận thế cũng khá nguy hiểm. Dù sao thứ muốn là những thiết bị đỉnh làm thí nghiệm, giật dậy bị lộ ra ngoài. Nếu như vô tình bị người của tổ chức trùng sinh biết được, vậy thì phải làm sao? Bởi vậy Chưa đến thời điểm tất yếu Vẫn nên tự tìm kiếm là tốt hơn Đương nhiên Liên lạc không phải là không thể liên lạc Ừ ta thấy có thể Dù sau cần đều là những thiết bị cỡ nhỏ Cái gì mà kính hiển vi Bình đun hơi, cốc trự nhiệt, ống nghiệp Phẽ cũng chết dịch gì đó Nhưng mà trước tên cứ đến thành thị giam hài tìm một chút đỡ như có thể tìm được cũng tiết kiệm được một ít huyết tính yêu cầu Lâm Phảng ngẫm nghĩ Cảm thấy mình vẫn nên đi tìm một chút Ép khả năng bại lộ xuống thấp nhất Phương trầm chính là từng bước chắc chắn Lúc nào thì xuất phát Lào chủ chỉ biết Cần chuyện Lâm Phạm đã nghĩ kỹ Vậy thì tất nhiên là nhanh chóng hành động Cho nên mới hỏi một chút Xác định thời gian Chuẩn bị cho bọn họ vài chiếc xe Sắp xếp tốt người Muốn xuất phát là có thể xuất phát Một hai ngày nữa đi Lâm Phạm ngâm nghĩ rồi nói Sau khi hắn rời khỏi khu tập trung yếu loàn Nơi này có xảy ra nguy hiểm không Trước kia hắn ta không biết được Nhưng bây giờ đã khác Gặp được chuyện không xác định được Thì mới đi hỏi bạn nhỏ tiểu ái Bạn nhỏ tiểu ái có thể đoán trước được tương lai Có lẽ có cả tương lai này cũng khá mơ hồ Nhưng hiệu quả vẫn phải có Cho nên chỉ cần bạn nhỏ tiểu ái Nói không có vấn đề gì Vậy thì thật sự không có vấn đề gì Để ta đi chuẩn bị Việc lãng dụ cần làm đặc biệt nhiều Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ Được qua tay hắn ta Nói thật Phó quản lý như hắn ta Chẳng khác gì người quản lý lúc trước cả Nhưng, nhưng thứ đáng giá duy nhất Là hắn ta có sự trở mong Chính là hắn ta thật sự nhìn thấy khu tập trung miếu loạn Càng ngày càng tốt Đơn giản chính là nhân tài Xuất hiện lớp lớp Cản cũng không thể cản được Đương nhiên Quý Sương Bảo khẳng định không phải nhân tài Tiến sĩ Ai Hòa kia mới là nhân tài Hắn ta chỉ là người tiện thể đi theo mà thôi Lão là chú làm việc ta rất an tâm Lâm Phạm hùng hàng tán giường Muốn một con ngựa chạy nhanh Phải để cho con ngựa ăn đủ no Mạc lão chủ đương nhiên sau khi được tán thưởng, lại càng nhiệt tình hơn. Giống như lão đầu đang đùa trên xà kéo vậy, càng khen càng có lực, chuyển động cũng có nhịp độ. Lão xui lưỡi nhìn Lâm phàm, cái xỉm này yên tâm hay không yên tâm chứ? Không nói đến những cái khác, chỉ nói trong khu tập trung Yếu loan này thôi, tất cả chuyện lớn nhỏ, có chuyện nào không phải ta xử lý? Khổ tập trung lâm nghỉ Trong phòng Chu Duyệt khẽ cao mày Ý thức dần dần tỉnh đáng Cho dù còn chưa mở mắt ra Bên tay đã vang lên tiếng ngạc nhiên Trương tỷ như nàng ta sắp tỉnh À phòng ngạc nhiên hô hào Sau đó là tiếng bước chân vang lên Trương yên đến Chu Duyệt từ từ mở mắt ra Tầm mắt trở nên rõ ràng Hoàn cảnh lạ lẫm Nàng chỉ nhớ nửa đường gặp người dũ đáng đuổi theo Vì không muốn kéo dài thời gian Thậm chí gây ra động tĩnh lớn Nàng vẫn luôn đi đường Ai ngờ gặp được một đám dị thú Trong đó có dị thú cấp bậc cao Gây cho nàng phiền phức cực lớn Giết khỏi vòng vây Bản thân cũng bị thương Đột nhiên, kinh hoàng Tự nhiên nghĩ đến chuyện gì đó Nàng trực tiếp từ trên sường nhảy dựng lên Cảnh giác nhìn về phía hai người trước mặt Một tay sở ngực Bút kỳ vẫn còn đó Trong lòng thở phà một hơi Thứ này rất quan trọng Cái gì cũng có thể mất Chỉ có cái này là không thể mất À phòng sợ ngây người vị tỷ tỷ này phản ứng quá lớn, vừa rồi nhìn có vẻ như không có chuyện gì, đột nhiên lại nhảy lên. Nếu không phải lá gan của hắn tạc khá lớn, thật sự đã bị hù, đến hét toán lên rồi. đừng căng thẳng, nơi này là khu tập trung lâm nghi, chúng ta phát hiện ra ngươi, cho nên đưa ngươi về đây. Trường Hiền vội vàng nói, ngẫm lành cũng có thể hiểu được, dù sao thì đến nơi xa lạ, ai cũng sẽ căng thẳng. Chứ đừng nói bây giờ là tận thế, muốn gặp được người đáng tin không hề dễ dàng. Tổ chức tâm lý của chú rất mạnh, rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nàng biết hai người trước mắt không phải người sống nếu là người xấu, thì hoàn toàn không có khả năng cho nàng cơ hội tỉnh lại. Cảm ơn các người đã cứu ta. chủ Duyệt nói lời cảm thả. Trường nghiền thấy đối phương đã bình tĩnh, mỉm cười nói. Không có chuyện gì, mặc dù tận thấy rất tồi tệ, nhưng người tình nguyện giúp đỡ người sống sót khác thì vẫn còn rất nhiều. Bây giờ người còn đang ở chỗ nào không thoải mái không? Khi ta và A Phong phát hiện ra người, Trên người ngân có vết thương Cho nên chúng ta đã mời người đến chữa trị cho người rồi Nhưng mà cấp bậc của nàng ta hơi thấp Hiệu quả cũng không tốt lắm Chủ duyệt cảm nhận được cảm giác Từ các vị trí trên cơ thể Tình hình rất tốt Không có gì khó chịu cả Nơi này là khu tập trung lâm nghỉ Tốc độ đi đường của mình xem ra khá nhanh Lại đi về phía trước có thể đến Địa giới của tỉnh dưỡng lão Đến lúc đó cách khu tập trung miếu loạn Lại càng gần hơn Bây giờ ta cảm thấy rất tốt, cảm ơn Ta nghĩ ta nên rời đi Chú Duyệt không muốn ở lại đây chậm dễ Quá nhiều thời gian Còn chưa đến khu tập trung yếu loàn Nguy hiểm vẫn luôn tồn tại Chỉ là nàng không hiểu vì sao lý cả Nhất định bảo nàng đến khu tập trung yếu loàn Tuy rằng khu tập trung yếu loàn thật sự không tệ Nhưng cuối cùng vẫn là khu tập trung cỡ nhỏ Thật sự có thể chịu được áp lực Từ bản bút ký này mang đến không Tì tì Nếu không chờ thêm một thời gian ngắn nữa sao Khu tập trung lâm nghi của chúng ta rất an toàn Nếu như ngươi muốn tìm một nơi để sinh sống Nơi này của chúng ta rất thích hợp A Phong nói Chu Duyệt nhìn A Phong mỉm cười Không được thì thì có việc Trường Hiền đứng lên bên cạnh đã sớm cảm thấy Chu Duyệt không đơn giản lúc trước khi nằm A Phong gặp được đối phương Trên người đối phương có không ít vết thương Nghĩ xem suốt cuộc nên cứu hay không Nếu cứu được Có chọc thêm phiền phức gì hay không Nhưng cuối cùng thì vẫn cứu Nhưng bây giờ đối phương muốn đi Trường Yên không hề níu kéo giữ lại Nên làm đều đã làm rồi Có thể không liên lụy vào Thì đừng nên liên lụy vẫn tốt hơn Có cần giúp đỡ gì không Trường Yên hỏi Nếu như trong khả năng Nàng vẫn đồng ý giúp đỡ Nhưng nàng cảm thấy bây giờ thứ đối phương thiếu nhất Chính là một phương tiện giao thông Khi bọn họ cứu đối phương Bên cạnh đối phương không có bất cứ công cụ gì cả Muốn đi đường trong tận thế Dựa vào hai chân chạy trốn Thì có thể làm được Nhưng đường xa xa rồi nàng cảm thấy xe cội vẫn rất cần thiết. Chủ duyệt lấy từ trong túi giả một viên huyết tinh cấp 5 đưa đến trước mặt đối phương. Có thể chuẩn bị cho ta một chiếc xe không? Được, không thành vấn đề. Trường Yên nhận lấy huyết tinh cũng không cảm thấy huyết tinh cấp 5 này quý, quá đắt giá. Ở trong thận thế không cần nhú nhường chỉ đưa chuyện nàng và á phong đã cứu mạng đối phương cũng hơn sản giá trị của viên huyết tinh này. Đồng thời, từ viên huyết tinh này có thể thấy được Đối phương tuyệt đối không phải người bình thường Không nghi ngợi nữa Không hỏi nhiều Ra ngoài làm việc Cũng không lâu lắm Một chiếc xe được lái đến Hoàn toàn không cần huyết tinh cấp 5 Chỉ cần huyết tinh cấp 3 là được thứ đổi chơi như xe này rất là hiếm thấy Khi cần thì khó có được Nhưng khi không cần Ra ngoài sẵn giết dị thú đều có thể gặp được một hai chiếc xe có thể lái được Nói nó hơi có giá trị Quả thật có giá trị Nói nó không có giá trị Có lúc thật sự là thấy được Nhưng không thể phân thân mà lái đi Bên ngoài khu tập trung chu Duyệt và Trương Yên gật đầu chào nhau Không nói gì thêm Ngồi vào trong xe Một chân đạp lên chân gà Chạy về phía xa Đằng xa Xe cộ đang chạy tốt đột nhiên dừng lại chu Duyệt mở cửa xe ra Quay đầu nhìn lại Khu tập trung Lâm nghi đã không còn bóng dáng Sau đó trực tiếp nhắc xe lên Nhìn kỹ bên dưới, tìm kiếm Sau khi cẩn thận tìm kiếm Cũng không phát hiện ra bất cứ thiết bị dư thừa nào Thở vào một hơi Sau đó lật xe lại, tìm kiếm bên trong Không phải nàng không tin đối phương Mà muốn đảm bảo không có gì sai sót Đổi trên người nàng quá quan trọng Không thể có bất cứ sai lầm nào Đồng thời cũng không biết tình hình Lý cài như thế nào Thật ra nàng đã biết kết quả thế nào Nhưng chỉ là không muốn suy nghĩ quá nhiều mà thôi Vị kia già tay Lý ca còn có thể sống được sao Ai... Thở dài Nàng tôn trọng lựa chọn của Lý ca Thông thường bất cứ chuyện gì Cũng phải bỏ ra cái giá thích hợp Chỉ là lúc này Cái giá này sẽ rất lớn Chủ duyệt có mục tiêu của mình Đó chính là tiếp tục cố gắng Có Lý ca dẫn dắt Bọn hắn trở thành người nổi bật trong cơ cấu phán quyết Nhưng những thứ này đã kết thúc Nàng có thể hiểu vì sao Lý ca muốn làm vậy Mà nguyên nhân chủ yếu Khiến nàng tình nguyện giúp Lý ca Chính là nàng cũng hy vọng Tận thế này có thể càng ngày càng tốt hơn Chứ không hỏng vét như từ khi nàng nhận biết đến bây giờ Một ngày này Khu tập trung Yêu Loan có một vị khách không mời mà đến Chủ duyệt lại xe chậm dãy Dừng lại sát tường thành đang xây dựng xong Xuống xe Ngược đầu nhìn hoàn cảnh quen thuộc mà xa lạ Phủ tiếng vô lực ngồi liệt ở trên mặt đất Luồng hơi thở nghẹn ở trong lòng Hoàn toàn thở ra ngoài Cuối cùng đã đến Trong quá trình đi đường cũng không có cảm giác như vậy Thế nhưng khi đến mục đích Sau khi luồng khí kiên trì Ở trong lòng kia thoát ra Quyền bút ký mãi trong ngực kia nhìn có vẻ rất nhỏ nhưng thật ra trọng trách đảm nhiệm Mà nặng gánh chịu Nặng nề sụp đổ Nhanh nhanh Nhanh đi thông báo cho người quản lý Lý quyền phi vội vàng thấu dụng người bên cạnh Lão trù và lão lề Vừa rồi vẫn còn ở đây Chỉ trong trước mắt đã không biết đi đâu rồi Bây giờ có người xuất hiện Nhìn khá quen mặt Hình như đã từng gặp qua Nhưng không quan tâm đến Đã từng gặp hay chưa Chỉ cần là người từ bên ngoài Cứ xem là người xa lạ Bọn hắn khẳng định không dám tiến lên bà la bà la Nói chuyện với người ta Đỡ như gặp phải ma đầu giết người không trước mắt Ở trong tận thế thì phải làm sao Bởi vậy nhất định phải đợi người quản lý đến mới được Sau khi lâm phạm được thông báo Thì cùng lão chu và lão lề Vội vàng chạy đến Trên đường đi Lâm Phạm còn nghĩ số cuộc đó là ai? Nữ tử, Lai xe. Sau khi xuất hiện ở khu tập trung miễn loàn, vừa xuống xe đã trực tiếp quỷ xuống. Cái này cũng có chút thú vị. Khi đến bên ngoài, sang xa, xa nhìn lại, lần đầu tiên đã nhìn thấy, đã cảm thấy đối phương rất quen mắt. Cẩn thận nhìn lại một chút, đây không phải đội viên đi cùng Lý Huy lúc trước hay sao? Trường 468, truyền bán lệnh truy nã. Chú Duyệt của khu tập trung thủ đô Giật ngành hắn đi đến trước mặt đối phương Hai bên nhìn nhau Giao lưu ánh mắt anh cũng không nói chuyện Ánh mắt chu Duyệt có chút vui sướng Có một loại vui vẻ giống như tâm nguyện đã hoàn thành Ánh mắt như vậy khiến trong lòng lâm phàm giật mình Nghĩ đến khoảng thời gian trước khu tập trung thủ đô Thất lạc đồ Không thể nào Sẽ không giống những gì hắn nghĩ chứ Đồ là lý huy trộm Từ đó ra đồ lại cho chu Duyệt Bảo đối phương dù như thế nào Cũng phải mang đến khu tập trung miếu loàn Nghĩ đến đây Giọng nói của Lâm Phạm rất nhẹ nhàng Yên tâm đi, ngươi đã đến khu tập trung miếu loàn rồi Ngươi an toàn Thần thể chu duyệt nghiêng về phía trước Tinh thần căng cứng đã đến cực hạn giãn giả Khiến nàng không nhịn được mà hôn mê Lâm Phàm vội vàng ngồi xuống Đỡ lấy nàng Sau đó trực tiếp ôm công chúa Cúi đầu nhìn đối phương Em gái này trực tiếp được hắn ôm đi Lâm Phạm à Tình huống như thế nào vậy Lão chú không nhịn được hỏi Về trước rồi nói Lâm phẳng nói ra Ồ oh. Lâm phẳng ôm chú duyệt sời đi cùng lão chu Mà lão lê đi đến bên cạnh chiếc xe kìa Sở cảm quan sát tìm mình chiếc xe còn Vương đại bảo vội vàng chạy đến Chuẩn bị lái xe vào trong sửa chữa Bảo dưỡng Tăng thêm một chiếc xe cho khu tập trung đường đông đến Chiếc xe này chúng ta đừng giữ lại Lão lê đi đến chiếc xe Nằm lấy mép gầm xe Đột nhiên dùng sức Vút một tiếng Chiếc xe còn đã bị trực tiếp quăng lên Hóa thành một vẹt đèn trong không trùng Rồi biến mất à? Vườn đại bảo há hốc miệng Trợn mắt nhìn lão Lê Lê ca ném đi sao Lê bạch nói Xe này là của đối phương lai đến Đề phòng bất chắc đảm bảo an toàn Lê ca không hổ là Lê ca Sao ta lại không nghi đến chứ Vườn lại bảo bừng tỉnh đại ngộ Hắn ta vô cùng tôn trọng Lê ca Người ta chính là lão làng Ở trong tận thế Kinh nghiệm phong phú Đâu giống như hắn ta Nếu như không có lâm ca nhìn chúng Hắn ta vẫn còn ở nơi âm u hẻo lánh nào đó Khổ sở mà cầu sinh Lê Bạch phủ đi cho bụi trên tay Đến trước mặt vương đại bảo Vỗ vai hắn ta Đại bò bò, đại ca rất xem trọng người Cố lên Vâng lê ca, ta nhất định cố gắng Vương đại bảo ngầm đầu lên Vô cùng nhiệt tình nói Trong khu tập trung Trong phòng Căn phòng không tính quá lớn Đang vây đầy người Chú Duyệt được đặt trên giường Lâm Phạm chấp hai tay sau lưng Đứng bên cửa sổ Nhìn ra bên ngoài Lão Chú ngồi trên ghế bưng trà Thổi lá trà Uống vào Hải Huỳnh muội một lục sơn Nhìn chu Duyệt ở trên giường Cũng không biết đang suy nghĩ gì Lê Bạch Hồng Tỉ Ngô Đình Bọn người mây quanh một chỗ Nhỏ giọng nói chuyện Ồ Các người nói tình huống này là tình huống gì chứ Lão Chú thả chén trà xuống Mở miệng nói Lê Bạch nói Nhật Đình là có chuyện Hơn nữa bây giờ còn liên quan đến chúng ta Nàng theo Lý Huy Bây giờ Lý Huy không có xuất hiện Chỉ có thể nói tình hình này rất không ổn Lục Sơn Trầm Thư một lát rồi nói Cho đến bây giờ Khu tập trung Mẹ Loan chúng ta đều tuân theo phát triển khiêm tốn Không tranh phong đoạn Bây giờ chuyện này chủ động tìm đến trên đầu Hơn nữa còn liên quan đến khu tập trung thủ đô Nói thật ta chỉ hy vọng Sau khi đối phương tỉnh lại Chuyện nói ra sẽ không hỏng bét như chúng ta nghĩ Tạm người, đồng loạt nhìn phía lâm phẳng Từ đầu đến cuối lâm phẳng Vẫn luôn chắp tay sau lưng Đứng trước cửa sổ Từ sau khi vào nhà Vẫn luôn kiên trì kiểu này Khi mọn hắn có chút không quen Dù sao thì khi thảo luận, đánh giá chuyện gì đó Hắn nhất định sẽ nói một hai lời Thậm chí có thể nói vào trọng điểm chúng tim đèn Nhưng bây giờ một câu cũng không nói Khi mọn hắn có chút không được tự nhiên Đại cả Người nói hai câu đi chứ Người không nói lời nào Khiến người ta cảm thấy hoang mang lắm Có thể là cảm nhận được ánh mắt mọi người Đều tụ chết người mình Lâm Phạm quay người lại Nhìn mọi người nói Ta nghĩ ta biết chuyện này như thế nào Ở đây đều là người một nhà Đợi là nửa nàng tỉnh lại Tự nhiên sẽ nói ra Chỉ hy vọng mọi người đừng căng thẳng Hả Lời nói của Lâm Phạm khiến đám người cuồng loạn vô cùng Ngày sau đó đám người nhìn về phía chu duyệt Nằm trên giường Lồng mi đối phương khẽ run lên Rõ ràng nàng sắp tỉnh lại Lúc này chu Duyệt cảm thấy toàn thân thoải mái Sau khi thoát khỏi khu tập trung thủ đô Tinh thần của nàng vẫn luôn căng thẳng Mãi khi đến được khu tập trung yếu loàn Mới bỏ đi cảm giác cảnh giác trong lòng Mở mắt ra hoàn cảnh lạ lẫm Trước mắt xuất hiện rất nhiều người Trong lòng nàng giật mình Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại Đã đến khu tập trung yếu loàn rồi Còn có thể có chuyện gì nữa Bền tài vang lên tiếng nói Chú Duyệt à, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Phạm đi đến bên giường hoài thăm Chú Duyệt nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Lâm Phàm Yên tâm lại Không có việc gì, tốt hơn nhiều Lâm Phạm nói Người và Lý Huy đều đã quay về khu tập trung thủ đô Tại sao còn đến đây? Chú Duyệt không trả lời Mà nhìn về phía mọi người xung quanh Ý rất rõ ràng Chuyện mà ta sắp nói rất quan trọng Nhưng ở đây nhiều người như vậy Ta không thể nói, cũng không giảm nói Nhiều người, nhiều tai mắt, rất dễ bị chuyển đi. Không sao cả, bọn hắn đều là người một nhà, đáng tin cậy. Người có chuyện gì thì cứ nói đi. Lâm Phạm nói, đối với những người này, hắn vẫn tương đối tin tưởng. Nếu như ngay cả bọn hắn cũng không đáng tin tưởng, vậy thì tận thế này thật sự đáng sợ. Thậm chí ngay cả chút hy vọng cũng không có. Chủ diệt nhìn bọn họ một chút, lại nhìn Lâm Phạm một chút. Khiết tập 35, Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn nhớ để làm một like, một share, một subscribe. Còn mình đừng có ý kiến để kênh ngày càng phát triển nha. Xin kính chào, tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.